chương tám r ư ờ i chín hảo hảo bàn giao một chút của người phát triển quá trình đi chương tám r ư ờ i chín hảo hảo bàn giao một chút của người phát triển quá trình đi đúng một bên l a n mộ ly cũng là đẩy mắt công nhận nhẹ gật đầu đều là t ỷ m ộ i tốt của mình cũng không thể bởi vì một câu vô tâm lời nói mà bị thương lòng của người khác có nghĩ tới không lão giang có thể phóng ra một bước này khó khăn biết bao tất cả chúng ta hẳn là đối với nó càng nhiều quan tâm cùng bảo vệ nha hiên viên tình lần nữa nhẹ gật đầu ta đã biết về sau cũng không tiếp tục phạm sai lầm cấp thấp như vậy cái này đúng nha mà cơ sông hiên viên tình yên n h i ê n cười một tiếng tình nhi nha đầu liền điểm ấy tốt đối mặt chính mình sai lầm thái độ đó là tương đương đúng chỗ tới tới tới bưng chén rượu lên tiểu thiên đạo đội vàng sông hiên viên t ì n h r a hiệu nói có lỗi muốn nhận bị đánh nghiêm thủy mội vì n g ư ơ i cái này tốt thái độ lời khen ta hai cùng đi một cái đi thì đi không cam lòng yếu thế hiên viên tình lập tức bưng lên chén rượu của mình muốn uống liền uống liền ba cái một cái thật không có thành ý ha ha ha ta đủ đơn giản đủ đủ, đủ nguyên bản yên tĩnh i mắng trong tấm hình lập tức b a n g lên văn m ộ t tiểu khả ai cái kia sóng lật trời tiếng cờ ư i duyên thật ta không muốn không có chút nào muốn tình uống ì vừa đem chén rượu cho đưa tới bên miệng hiên viên tình lập tức hơi mấy mấy đây là rót nó chưa sẽ không phải hiện trường huyết ra đi ngươi cho rằng là tang bao a thiên đạo kẻ hèn này vội vàng sông hiên viên tình ngựa đầu ra hiệu nói uống a ta đều đã làm ngươi còn ngẩn người làm cái gì đây chính là chính ngươi yêu cầu muốn ngay cả làm ba chén uống nhanh uống nhanh đừng mù thao những cái kia giống ruột liên tục thúc giục tiểu thiên đạo cũng là nhìn về hướng bức kia to lớn siêu rõ ràng hình ảnh liền xem như nàng thật có tang bao như vậy trải qua rót phu quân không chừng còn không có nhiều như vậy hàng tồn đâu đừng có đ ấ n m ỏ hoặc nhiều hoặc ít hôm nay chỉ định đều là lao g i n g ha ha vang lên lần nữa tiểu đoan mục cười phóng đạn âm thanh tới bọn tìm、mội. các ngươi liền từ từ dậy vào đi ta đã đến điểm giới hạn lập tức sẽ đột phá không cùng các ngươi ở chỗ này mụ tham gia náo nhiệt ta muốn trở về bế quan thanh em rơi xuống trong t ấ m hình lập tức xuất hiện ngay tại điên q u ồ n g chỉnh lý quần áo đoan mục tiểu khả ái bọn tìm muội chúc các ngươi mạnh khỏe. b á i b a i hướng về phía hình ảnh làm cái m ặ t quỷ tiểu đoan mục nâng lên tay ngọc luất luất chính mình có chút m ỏ i n h ư hai má trong hư không tiểu thiên đạo vẫn thật là hướng phía hậu phong rậm chân mà đến rồi người cái này không có nghĩa khí độ bật trong tâm hình chuyển đến lương lệ quân cái kia đức quáng lại có chút phát dồn tiếng phàn nàn người nhớ kỹ cho ta về sau về sau đây cũng là tình huống gì một tiếng sợ hai tháng c h ụ c vũ văn vân hân vội vàng nhìn về hướng một bên mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lương thanh nguyên an nàng đây là bị c h ó n g đi qua sao chẳng lẽ lại tại ấn huyện nhân trung ông trời của ta thanh em này làm sao lại uy b ậ t mà dừng nữa nha ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì lương thanh nguyên không mở miệng không được nói ra các ngươi không biết sự t ì n h ta như thế nào lại biết đâu không không không vũ văn vân hân vội vàng xông nó k h o á t tay áo chuyện này ngươi hẳn phải biết dù sao hai người các ngươi đã từng dắt tay đồng hành qua không phải sao chí ít ngươi có thể biết rõ nàng trước đó có hay không ngất đi án lệ đúng không không có lương thanh nguyên hội vàng lắc đầu thật chưa từng có dạng này án lệ lại nói ngươi dựa vào cái gì liền có thể kết luận lệ quân là ngất đi đâu được rồi được rồi công tôn mỹ hy vội vàng sông vũ văn vân hân khoát tay áo chúng ta cũng đừng đi quan tâm những chuyện này đừng nói là đã hôn mê liền xem như chết ngất cũng không có cái gì trở ngại phu quân ở đây y thuật của hắn đơn giản chính là thông thần cảnh giới ha ha một tiếng cười quái dị tiểu đoan mục đặt mông ngồi ở tiểu thiên đạo bên cạnh các tỷ chén chớ ngừng a ngươi tới nơi này làm cái gì hiên viên tình đột nhiên xông nó mở miệng hỏi ngươi không phải đã tới điểm giới hạn muốn gương b ỡ sao ngươi không phải muốn trở về bế quan à ngươi chạy đến nơi đây đến lại là làm sao cái ý tứ đ ầ u nhân t i ể u quỷ đại lương thanh nguyên xung tiểu đoan một lướt mắt ngươi cứ như vậy vô tình đem chính mình hào tỷ bội cho viết ở nơi đó không quan tâm sao ha ha ha nghe thấy lời ấy tiểu đoan một lập tức trong bụng nở hoa ngươi nói lệ quân nha đầu kia đi ta nhưng không c giống m ố i ta sợ chết chìm ở nơi đó cho nên không thể không kiếm cơ đến cái chuẩn mất bịa đặt lung tung ma cơ xem thường mở miệng nói ra ngươi lúc ra cửa tại sao muốn vỏ hai má cơ bắp cái này không bày rõ ra sao chính ngươi trước ôm đủ cho nên mới cuốn gói chạy trốn đúng hay không ngươi ăn một mình mục nhã nam t h ỉ n h lình mở miệng hỏi một câu cho nên ngươi là ăn một mình đúng hay không không có đoan mục t i ể u khả á i cực kỳ chăm c h ú sông chúng nữ lắc đầu nơi nào có cái gì ăn một mình cho ta ăn a đó cũng đều là lão giang lợi nói thật cho các ngươi nói đi ta là thật sợ chết chìm tại cái chỗ kia cho nên ta tranh thủ thời gian chạy ra các ngươi không tin a đối mặt chúng nữ ánh mắt quái gì kia tiểu đoan mục rất là bất đắc dĩ giang tay ra tốt ta ta liền cho các ngươi nói thật đi kỳ thật ta ta thật là đủ đến điểm giới hạn ta không còn dám ở lại ta sợ ta cùng lao giang một dạng k h ô n g chế không nổi chính mình lời này ta tin lương thanh nguyên sung rất nhỏ hơi gật đầu dù sao ngươi vẫn còn con ít có nhiều thứ còn không phải như thế thoải mái cứ việc ngoài miệng viên n á o rất lợi hại nhưng thật muốn phát sinh thời điểm vẫn có chút e lệ các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì toàn thân chấn động lương thanh nguyên lập tức có loại dự cảm không tốt ta cái này ta đây cũng chính là luận sự thôi hừ hừ tiểu đoan một lập tức cười lạnh hai tiếng t h a n h thật khai báo đây có phải hay không là n g ư ơ i bản thân trải nghiệm ngươi khi đó có phải hay không cũng dạng này không thả ra sau đó thì sao về sau ngươi lại là làm sao vượt qua chính mình nội tâm đâu ha ha ha hiên viên tình nhịn không được cười to ra ai nha ta cái ngoan ngoan đâu n g ư ơ i cái này không chính mình đem lời đốt tới trong miệng người khác đi à tới đi hảo hảo bàn giao một chút của ngươi phát triển quá trình đi nói một chút đi ngươi đến tột cùng là thế nào vượt qua chính mình nội tâm chương tám trăm hai mươi mặc cảm điền dai dai chương tám trăm hai mươi mặc cảm biển dai dai ta ta mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng lương thanh nguyên ấp ú n g hơn nửa ngày ngươi ngươi ngươi cái gì a tiểu đoan một một mặt đáng yêu học đối phương biểu lộ cùng cái kia lắp ba lắp bắp hỏi ngự a khí ngươi đến tội u cùng làm sao a ngươi ngược lại là nhanh cho mọi người chia sẻ đi ra n h a nơi này lại không có ngoại nhân đều là chính mình hào tìm muội ngươi cần gì phải ấp ú n g nôn m u ệ thực xấu hổ đâu mấu chốt phu quân lại không ở trước mặt ngươi ngươi cái này ấp á ấp ú n g lại là, là như vậy đâu hào phóng điểm thoải mái điểm hắn không tốt sao có đạo lý nhân viên tình vội vàng vỗ tay phụ hòa nói là lông n g ư ơ i lão l ạ ưa thích ấp a ấp đúng đâu ôi vì tiểu thiên đạo vô vỗ đoan mục từ lò vai thơm nhỏ nói ra nhà chúng ta tiểu đoan mục lớn l ê n lạc n ô n ngữ này nghệ thuật thành phần là càng ngày càng cao rồi lời nói này đến bọn họ chính là thích nghe t n g một mực c h ù n g trần trụi lại thức ăn mặn v ị rất nặng cảm giác thoải mái thật sự là một cái thoải mái đi đi đi vũ văn vân hân đội vàng k h o á t tay áo nếu đứng ngắt lời đó là cái rất nghiêm túc sự tình đâu thanh nguyên tiểu khả ái ngươi còn không có tổ chức tốt n ô n ngữ à ngươi nhưng phải hảo hảo là tiểu đoan mục giải giải hoặc nha vũ văn vân hơn cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương cùng đoan mục từ lo một dạng tràn đầy đều là thẩm vấn ý vị ai nha mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lương thanh nguyên cũng là không kiên n h ẫ n được nữa tổ chức cái r á m có cái gì tốt tổ chức ta cái kia đơn giản chính là nước chạy thành sông không có cách nào ngăn không được thật ngăn không được hoàn toàn đến mình không thể k h ô n g chế tình trạng thật lương thanh nguyên sông chúng nữ nhẹ gật đầu ta lúc đó chính là như thế tới cho nên ngươi lại đang sợ cái gì đâu lại có cái gì tốt đáng sợ đâu lần này biến thành lương thanh nguyên lấy thẩm vấn ánh mắt nhìn thẳng t i ể u đoan một đúng a h i ê n viên tình cũng là vội vàng bồ đ a u ra cái này tại chúng ta mà nói cái này không phải liền là chuyện rất bình thường sao ngươi lại có cái gì cũng không dám đây này cho nên ngươi đến tột cùng là đang sợ cái gì ai nha t i ể u đoan một cực kỳ ngượng ngùng lắc đầu ta có gì mà phải sợ ta còn không phải lo lắng mấy người các nàng bạn nhất một chút mất tập trung thử nàng mấy cái trên thân vậy chẳng phải là muốn xấu hổ đến chết ta liền bị lao giang cho đã ngộ thương cho nên ta có thể cảm nhận được loại cảm thụ kia thật không nên quá lúng túng ngươi vì cái gì đụng gần như vậy tiểu thiên đạo đột nhiên mở miệng hỏi ngươi vì cái gì không phải đụng gần như vậy đâu cho nên ngươi đến tột cùng là muốn nhìn cái gì ha ha ha đ o à n m ộ t tiểu khả ái đột nhiên giới cười ra cái này không hiếu kỳ à ai nha ta không cùng các ngươi nói thẹn thùng chết rồi ta vẫn là đóng gói ít đồ về phòng của mình một người hưởng dụng đi vấn đề của các ngươi cũng quá nhiều một chút ngươi ngồi xuống cho ta tiểu thiên đạo một thanh liền đem đang muốn đứng dậy đoan mục từ lo cho ấn chết tại t r ê ế n đế thì sao mới từ nơi đó chạy tới nơi này bây giờ đây là lại phải hướng chỗ nào trượt đâu ta xem như triệt để hiểu rõ ngươi chỉ định là làm cái gì chuyện quá đáng sợ sệt người khác đòn lại trả đòn cho nên mới bỏ trốn mất dạng đúng hay không ý gì tiểu đoan mục lập tức toàn thân x i ế t chặt các ngươi sẽ không phải lại đem ta cho xoay đưa trở về đi ngươi nghĩ đến ngược lại là an n h à n hiên viên tình bất thình lình mở miệng nói ra sự tình tốt đều bị một mình ngươi chiếm chính ngươi cảm thấy khả năng ả cho chúng ta h ả o h ả o ở tại nơi đó ngồi một hồi không chừng còn có cái gì càng k i n h bạo hình ảnh đâu ha ha nghe thấy lời ấy tiểu đoan mục lập tức cười l ạ n h ra các ngươi đây là muốn giam l ò n g ý của ta à giam l ò n g ngươi cái đại đầu quỷ vũ vân vân hân đột nhiên đối với nó về đ ố i một câu ngươi lại không thành thành thật thật coi chừng ta móc ngươi dễ nói dễ nói đoan mục tiểu khả á i lập tức như là quả bóng xì hơi bình thường lại không bất luận cái gì phản kháng cùng lời oán giận cái kia mọi người an v ị lấy hào hào uống rượu các loại vợ kịch lớn đi ta dù sao là các mặt đều đã đủ đủ hắc hắc hắc hắc hắc hắc các ngươi mau nhìn lại có tình huống mới rồi đám người lập tức nhìn phía bức kia cự hình hình ảnh giờ phút này bắc minh khả tinh chính đẩy mắt bối rối không ngừng sửa sang lấy chính mình mấy làm cái gì vậy a trong tấm hình đúng là chuyển đến bắc minh khả tinh tiếng phàn nàn người ta vừa đem y phục mặt tốt ngươi liền không thể hơi khống chế một chút à ngươi nhìn cái này cho ta chỉnh toàn thân đều là ấy bắc minh khả tinh lập tức tại trên quần áo lau lau rồi hai lần tay mình tay được rồi được rồi ta vẫn là nhanh đi về đổi lại một thân đi tiểu lệ quân bắc minh khả tinh đột nhiên quay đầu hô lớn một tiếng ngươi nhớ kỹ cho ta t ư n g không phải lúc nào ta cũng phải dạng này tới ngươi một lần đem ngươi tới thành ước súng loại kia thư bước xuống câu ngoan thoại này sau bắc minh khả tinh vẫn thật là hướng phía hậu phong ngự không mà đi ha ha ha tiểu đoan m ộ t cười đến gọi là một cái đặc ý ê ha nha các ngươi nhìn thấy đi có phải hay không ta rất có dự kiến trước không thể không nói cái này tiểu lệ quân còn phải luyện thật giỏi dù sao cái này chính xác còn chưa đủ nói đến đây tiểu đoan m ộ t lập tức nhìn về hướng đối diện lương thanh nguyên ta nói có thể có đạo lý dù sao ngươi hay là tương đối có kinh nghiệm chút có cơ hội hảo hảo dạy một chút lệ quân nha đầu này nhìn xem như thế nào mới có thể nắm g đến càng chuẩn một chút ngắm chuẩn như vậy làm cái gì lương thanh nguyên xem thường hỏi ngược một câu chẳng lẽ lại muốn đem trên trời chim é n cho đánh xuống à ha ha ha tiểu đoan một một mặt giới cười chi sắc chỉ cần có cái này kinh đạo cũng không phải không thể các ngươi đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy bắc minh khả t ì n h kéo cuốn họng sông chúng n ữ hô chờ ta một chút ta đi tắm một cái thay quần áo khác lại đến cùng các ngươi tụ hợp chúng ta khẳng định là đang nói chuyện ngươi a tiểu đoan một sông nó liếc mắt nói ra bà bảo nhất định nhớ kỹ ngay cả tóc cũng tốt tốt t ẩ y một chút nha thoải mái đi ra cửa phòng điển dai dai thật dài xoay xoay lưng má ơi hay là rời xa chỗ thị phi này mới là thượng sách quá điên cuồng Bọn thị bội điển dai dai hướng về phía ảnh lưu niệm thạch h ồ lớn ra đơn giản ham không được xe lệ quân nha đầu này tiền đồ vô lượng đã giết mắt đỏ ta là mặc cảm t r ư ờ n g tám trăm hai mươi mốt ta c h ờ ngươi cái đại đầu quỷ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi mốt ta c h ờ ngươi cái đại đầu quỷ các ngươi còn không tin a một mặt lén lút điển dai dai cố ý hướng về phía lưu ảnh thạch chừng lớn cái con mắt hô chơi ạ các ngươi là không có tự mình đối mặt a quá kinh khủng linh giáo tỷ ưu tiến linh hoàn g tạ mộ ly tạ như tuyết sư tôn tỷ điền dai dai thuộc như lòng bàn tay giống như hô lên một chuỗi d à i danh tự tới các ngươi đều phải coi chừng a lệ quân nha đầu này quá có siêu việt các ngươi tiềm chất nha đầu điên này đ ộ c cô u tiến lập tức hơi mướm mày làm sao lời gì đều tùy tiện ra bên ngoài hô đâu ai cơ như tuyết cũng là đầy mắt vẻ bất đắc dĩ giáo đ ổ vô phương giáo đ ổ vô phương a thật điền dai dai lần nữa hướng về phía lưu h n h thạch làm cái mặc ủy các ngươi nhất định phải tin tưởng ta nói các ngươi phải là giải ta a ta xưa nay không nói ngoa vân g bạch được t u y ế t hướng về phía hình ảnh nhẹ gật đầu tất cả chúng ta đều biết ngươi miệng lưỡi dẻo kẹo không có một câu lời nói thật linh giao tỉ đ i ể n dai dai lần nữa là lớn đầu của ngươi đem ghế xếp đã bị lao giang cho nhổ tận gốc nàng mới là nhất danh xứng với thực anh em hồ lô lao ngũ a a hiên viên tình rất là tức giận lắc đầu cái này đen đ u ổ i đ i ể n dai dai ngươi vì cái gì liền không đem lưu ảnh thạch cho cầm tới trong phòng đi đâu nghe thấy được cả đ i ể n dai dai bên thai lập tức vang lên tiểu đoàn một thanh em tình nhi tỉ tỉ để cho ngươi đem lưu ảnh thạch cho cầm tới trong phòng đi thứ đồ chơi gì cao mày điện dai dai cứ như vậy trực lăng, lăng nhìn chẳng chẳng xa xa lưu ảnh thạch. hiên v i ê n tình chính nàng muốn tìm đường chết ta không ngăn nhưng là nàng đừng đến liên lụy ta có được hay không còn cầm đi bảo thử trượt một chút lưu ảnh thạch đều được cho ngươi tới tắt lửa ngươi tin hay không được rồi được rồi đ i ề n dai dai lại là lắc đầu lại là khoác tay l i ê n để nàng hai người ở nơi đó tranh đại tiểu vương được rồi quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ ta có thể không nguyện ý gặp những cái t i a n h a i b ạ y bạn gió bọn t ỉ mội chờ lấy ta ta tới ta cái này hết h ầ u thình thịch được nhanh bước hỏa chấm nhỏ ngự không mà lên đ i ề n dai dai vẫn thật là hướng phía hậu phong chạy tới nghe thấy được đi văn linh giao sông bên cạnh cơ như tuyết trào hỏi ra đây chính là n g ư ờ i dốc lòng bồi dưỡng gia đồ nhi ngoan nói người khác thời điểm không chút nào nhu nhược nói mình thời điểm đó càng là một tên cũng không để lại thể diện thỉnh thịch giá hỏa tinh tử văn linh giao rất là bất đắc dĩ lắc đầu đây đều là thứ gì sâu tạc thiên hình dung t ừ hợp thành at đoan mục tiểu khả ái bất thình lình hít vào một n g ũ khí lạnh tính tình thật ta không thể không nói dai dai tả là tính tình thật bên trong người lao lương tiểu đoan mục bất thình lình sông lương thanh nguyên c h é p m i ệ n g xem ra là chúng ta xem thường nhà ngươi lệ quân bảo bảo đâu lúc này mới bao lớn một hồi quang cảnh nàng cái này trường giang sóng sau liền đem ngươi cái này sóng trước chụp chết tại trên bờ cắt đúng đúng đúng lương thanh nguyên rất là bất đắc dĩ mở miệng phụ hòa ra ta lão lương là trường giang sóng trước lệ quân nha đầu k i ê n là cao hơn một bậc sóng sau có thể mấu chốt chúng ta trước đây sóng sóng sau chung vào một chỗ cũng không có ngươi nhỏ từ lo một người sóng a ha ha một mặt cười q u á i dị đoan m ộ t từ lo rộng sử diệu trong tay đi nói ra không thể a lão lương từ lấy trước kia cái ôn nhu chim cút trở nên sẽ tuyệt địa phản kích rồi cái này tiến bộ thế nhưng là không nhỏ a các ngươi đang nói chuyện gì điền dai dai không dằn nổi bọn tới tới tới cho ta cả một chén dựa vào thực k h á c được đến không dậy nổi đứng đó bên trong đường động thiên đạo tiểu khả ái vội vàng cho điền dai dai đưa cái bầu rượu đi qua người trước nhận một ngụm sau đó cùng khả tinh một dạng đi trước tắm một cái lại tới tình huống như thế nào a điền dai dai đầy mắt đều là vẻ không hiểu thì sao các ngươi đây là muốn cô lập bản dai dai à mọi người đều là hảo tỷ mũi a không mang theo chơi như vậy tập thể nhỏ a cô lập ngươi cái lông gà vũ hiên tình vội vàng mở miệng nói ra ai cho ngươi chơi tập thể nhỏ chúng ta đây là vì ngươi tốt chúng ta cũng là sợ ngươi đem nhỏ lệ quân có thể là lao giang thứ gì cho đưa đến nơi này ngươi nhìn người khác khả tinh liền hiểu chuyện đu thuận tự mình biết đi trước tắm một cái thay quần áo khác lại tới ngươi làm sao lại không có giác ngộ này đâu ngươi đang nói cái gì loạn thất bát tao đó a bưng bầu rượu đ i ể n dai dai có chút một quyển uống nhiều rượu đang nói mê s ằ n sao có thể hay không hơi nói rõ một chút a thật là đồ đần thiên đạo tiểu khả ái vội vàng chỉ chỉ chính mình đỏ đô đô m i ệ nhỏ g n đến đi theo ta cùng một c h ỗ n i ệ m thế ngụy ta dựa vào đột nhiên kịp phản ứng đ i ể n dai dai vội vàng sửa sang quần áo của mình cái này có thể giống nhau sao khả tinh đó là bị lệ quân cho tới cái ướp xung ta có nhiều kinh nghiệm ta có nhiều dự kiến trước Ta làm sao làm lại bị chiếu bị cố đ người đâu đây ta tốt nhưng làm muốn suy nghĩ kỹ càng a về sau bị không được thời điểm cũng đừng tìm ta hỗ trợ nha l ă n thiên đạo tiểu khả ái lập tức một mặt từng đỏ n g ư ơ i mới gặp không nổi n g ư ơ i mới tìm ta hỗ trợ được rồi diệp thư n h i ê n bất tỉnh lình mở miệng nói ra đừng có lại một nàng mau để cho nàng tọa hạ hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi cút sáng một bên người cái này không có đội ân tâm nữ nhân sông tiểu thiên nói một tiếng quát lớn sau điện dai dai đặt mông ngồi xuống ghế còn phải là nhà chúng ta thư nhân à, nàng mới thật sự là mắt sáng như bước tới bạch thanh linh đột nhiên hơi m ư ớ mày dòng dã cả đêm cái này cuối cùng là tới ta sao bắc minh khả tinh một mặt đáng yêu sông nó nháy máy mắt ngươi chờ ta một đêm làm cái gì ta chờ ngươi cái đại đầu quỷ bạch thanh linh trực tiếp cho đối phương ném qua đi một cái lấy mắt tắm rửa sạch sẽ a điền dai dai sông bắc minh khả tinh m ư ớ mày vậy thì nhanh lên cùng ta cùng một chỗ ngồi xuống đi người khác thanh linh cũng không phải nói ngươi đó là nói cái gì bắc minh khả tinh đẩy mắt đều là vẻ tò mò đến tột cùng cái gì thứ đồ gì tới a chương tám trăm hai mươi hai h ậ u tích bạc phát giang trúc n g u y ệ t trường tám trăm hai mươi hai hầu tích bạc phát giang trúc n g u y ệ t lao giang phúc lợi thiên đạo tiểu khả ái vội vàng mở miệng nói ra chính là chuyên thuộc về lao nương ngươi tỉ linh khí phong bạo nếu là không có cái đồ chơi này lời nói đây chẳng phải là nói phu quân toi c ô n g bận rộn một đêm lắm vội lao nương ngươi tỉ muốn mở ra điên cuồng tấn cấp mô thức ngươi liền h ả o h ả o đang mong đợi đi không nên a đột nhiên hơi nhuống mày tiểu thiên đạo móc móc đầu của mình linh khí phong bạo này làm sao lại thành như vậy táo bạo đâu lấy lao giang tình huống linh khí phong bạo này không nên như vậy bằng bạc mê mông mới đúng a đ ú rồi lao nương ngươi t h trước t i ê n là cảnh giới gì thiên đạo tiểu khả ái đột nhiên sông bắc minh có thể tinh mở miệng hỏi chẳng lẽ lại cái này tỉ bội hay là cái bất h i ệ n sơn bất lộ thủy tiệm lực thể chất ta đường đường thiên đạo không nên sẽ nhìn nhầm a ngươi mau đỡ đến đi đ i ể n dai dai một chậu nước lạnh cho thiên đạo tiểu khả ái từ đầu r ộ i đến chân đầu ngón tay ngươi một cái bị đại lao phong ấn lại thiên đạo có thể trông thấy cái gì con mắt của ngươi liền như là bị thân thích khăn che lại bình thường đục ngầu không rõ lời này ngươi muốn đặt tại phong ấn giải trừ sau nói ta còn tin về phần hiện tại thôi ngươi cao nữa là chính là cái tiểu khả ái cùng thiên đạo lông gà quan hệ đều không có ai mà thèm ngươi mù c ẩ n côi ở chỗ này giải thích thiên đạo tiểu khả ái một mặt không vui xung đ i ể n dai dai ngô ánh mắt ngươi mới bị thân thích khăn cho che lại dù mạo ngươi liền cùng thân thích khăn một dạng có thể hay không văn minh một chút thật sự là nhẫn nhịn không được diệp ngưng nhi đột nhiên phát ra tiếng các ngươi lời này có phải hay không trò chuyện mùi máu tơi ư hơi nặng một chút tốt a thiên đạo tiểu khả ái xông diệp ngưng nhi dựng lên cái ok thủ thế chúng ta đều là người văn minh nói đều là văn minh nói điền dai dai ngươi nghe do cho ta lập tức trở mặt tiểu thiên đạo lần nữa xung điển dai dai quát ta liền xem như bị ph danh xứng với thực hàng thật giá thật thiên đạo chờ ta mở ra phong ấn một khắc này từ n g ngươi nhìn ta không đánh cho ngươi chạy chối chết nội y đổ lót đều cho ngươi đập nát xong loại kia nói đến đây tiểu thiên đạo liền như là nhìn thấy cái gì tuyệt mỹ hình ảnh giống như cười l ạ n h ra đến lúc đó ngươi cũng không nên tìm phu quân khóc nhẹ nhàng ha ha ha đẩy mắt ước mơ tiểu thiên đạo một mặt đắc ý sông bắc minh có thể tình như mày lão ngụi ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu tốt điển dai dai sông tiểu thiên đạo cắn răng miến lợi nhẹ gật đầu ta chờ ngươi ta nhìn ngươi có thể hay không đem người đánh thành nói hai ngươi thật đúng là đủ nói vẫn luôn đang nhìn náo nhiệt trăm dặm lan khê triệt để không kiểm được hai ngươi một ngày không vật lộn đều khó chịu a cảnh giới còn yên lặng đang nhìn náo nhiệt bên trong bắc minh có thể tin đúng là có chút m ộ c quyền kìm lòng không được liền theo cùng một chỗ móc m ó c đầu của mình nàng trước kia cũng không có gì cảnh giới a cao nữa là cũng chính là cái thiên thần cảnh hậu kỳ đi a một bên hiên v i ê n tình bất thình lình sợ hãi than một tiếng nàng trước đó cảnh giới thấp như vậy à vậy nàng lần này có thể khó lường nhất định là muốn nhất phi trùng thiên mới bằng lòng bỏ qua tiến triển cực nhanh a đoan một tiệu khải một mặt cười quái dị khẽ thở dài ra đây mới là danh xứng với thực tiễn triển cực nhanh lên như diều gặp gió đi mạch thanh linh rất là vui mừng nuốt n u ố t bên thai sợi tóc sau đó mọi người chúng ta liền yên lặng chờ kết quả cuối cùng đi cự phúc trong tấm hình chúng nữ rõ ràng trông thấy cái kia đạo do linh khí hóa thành c u ồ n g long một đường gầm thép giết tiến vào giang trúc nguyện chỗ gian phòng bàng bạc lương thanh nguyên thấp giọng sợ hãi t h à nói linh khí này c u ồ n g long ra sao nó bàng bạc hùng hồn bàng bạc thảm rồi có phải hay không hiên viên tình cố ý dắt cái của h o n g ô có phải hay không còn kéo dài không dứt cái này có gì có thể kín đây này ngươi thoải mái cảm thán đi ra ở hiên viên tình đội vàng vỗ vỗ miệ của、mình. ngươi có phải hay không không có ý tứ a có phải hay không cảm thấy so ngươi khi đó gặp cực khổ thời điểm tới mạnh hơn nhưng nhiều đối mặt chúng nữ ánh mắt q u á i dị kia lương thanh nguyên sửng sốt hơn nửa ngày không nói ra lời mất ngươi n liền ngươi thông minh xong ngươi trên trời dưới đáy toàn bộ đều biết hát hát hiên viên tỉnh lại là một tiếng cười q u á i dị ra vẫn thật là bị ngươi cho nói đúng ta còn biết à giờ phút này không có d a i d a i cùng có thể tinh bọn họ l ự c t r ậ n g i à n h tay phu quân cũng không phải nhỏ lệ quân một người có thể ứng phó được nha tìm bội có nghĩ tới hay không muốn hay không đi thay hắn h ả o h ả o chia sẻ chia sẻ ta chia sẻ ngươi cái b ị t mà lương thanh nguyên cũng là bị cái này hiên viên t ỉ n h cho t r e o chọc đến một chút có chút nóng này mỗi lần ta vẫn còn muốn tìm n g ư ơ i đến giúp đỡ chia sẻ một chút đâu chính ta đều là nê bồ tát sang sông qua sức song đoan một tiểu khả ái đột nhiên mặt sợ hãi che miệng lại lệ c u n nàng chẳng phải là giữ nhiều lành ít bang đúng lúc này một đạo cực kỳ không đúng lúc giòn vàng âm thanh chi hỏa mặt bên trong chuyện r a phá cảnh điền dai dai cẩn thận từng ly từng tý gầm nhẹ một tiếng nhanh như vậy liền phá cảnh a linh khí này của long đều còn tại điên quần đạo làm sao lại phá cảnh đâu hậu tích bạc phát b ạ c h thanh linh đột nhiên mở miệng nói ra xem ra cái này lão giang thật đúng là cái tiềm lực tính tuyển thủ trước đó nhất định là bởi vì vô tâm tu luyện cho đem chính mình hoang phế bây giờ vui gặp bá nhạc nước chạy thành sông tự nhiên chính là nước lên thì thuyền lên có ý tứ gì đẩy mắt ngạc nhiên bắc minh có thể tinh đồng dạng là cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi lão ý nói thực lực của nàng rất có thể sẽ vượt qua ta à không bài trừ thiên đạo tiểu khả ái vội vàng mở miệng nói ra khả năng này không phải là không có hơn nữa còn phi thường lớn liền địa bộ này đến xem phu quân chỉ cần cho hắn bù lại mấy lần đuổi kịp ta cùng dai dai tên phế vật kia khả năng cũng không phải không có ông trời ơi bắc minh có thể tinh triệt để không có khả năng nhạt điểm rồi xem ra thật đúng là ta chậm trễ nàng đâu ngươi mới vừa nói cái gì lúc này mới kịp phản ứng đ i ề n dai dai cứ như vậy chừng mắt tiểu thiên đạo vừa nói ngươi bây giờ cái này còn không có có khôi phục thực lực sao l i ê n dám như thế giống chống khua chiêng ở trước mặt ta khoa trương à ngươi nói nàng hai tỷ bội là được rồi tại sao muốn đem ta cho mang lên ngươi mang lên còn chưa tính vì cái gì còn phải chửi bới ta ta làm sao lại phế vật n g ư ơ i hôm nay có phải hay không muốn cùng ta so tay một chút chương tám trăm hai mươi ba hai mươi hai tiểu cảnh giới chương tám trăm hai mươi ba hai mươi hai tiểu cảnh giới kích động cái đắc n g ư ơ i cái thất phu thiên đạo tiểu khả ái nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút thở phì phò điền dai dai cậu ngữ có nói thất phu giận dữ máu phun năm bức người a tiểu thiên đạo không chút kiên kỵ chỉ chỉ điền dai dai nói ra h i ệ n nhiên chính là cái thôn giã thất phu trừ xính cường đấu ngoan bên ngoài không còn gì khác người từng ngày trừ kêu đánh kêu giết còn có thể làm gì ân n g ư ơ i nói n g ư ơ i còn có thể làm chút gì chính sự ta nóng người cái ôn một tiếng giận dữ mắng mỏ điền dai dai sắp mở ra bạo tàu hình thức ngươi bây giờ là tính tình buồn đ ị c h tăng đâu ngươi đừng kích động như vậy nha tiểu thiên đạo sông điền dai dai khoát tay não thật sự là không có ý tứ trách ta nói chuyện không đủ nghiêm cẩn trừ cái kêu bên ngoài ngươi còn có thể bồi tiếp phu quân làm chút giường che sự tình nhưng cũng liền chỉ thế thôi tiểu thiên đạo cực điểm phiến tình bớt mù bàn tay của mình chứ những n à y đâu cho nên ngươi còn có thể làm gì chứ ta nhờ n g ư ơ i tiểu thiên đạo nhẹ nhàng chọc chọc sọ não của chính mình động động ngươi đó đều đã dỉ xét đầu bóc tốt không tốt ta đây chính là cái tự dễ ở bí v â n thôi ngươi đáng ra cùng ta kích động như vậy h tự dễu đại ra người điền dai dai lần nữa sông nó giận dữ mắng mỏ ra ngươi tự g ê u thật đúng là không giống bình thường đem ta c ỡ trách đến gọi là một cá thể không song ra n g ư ờ i con cóc giữa hai chân cái kia cây cao nha ngươi đây là tự g ê u sao ngươi cái này hắn meo trần trụi chính là đang làm công kích cá nhân được rồi được rồi rất là bất đắc dĩ đ i ể n dai dai khoát tay áo bằng vào ta thực lực bây giờ nếu như thu thập ngươi liền lộ ra có chút khi dễ người ta có phong độ ta có tố chất ta có hàm dưỡng ta hôm nay lười n h á t cùng ngươi nói d ố c c h ờ xem chờ ngươi mở ra phong ấn Thôi phục thực phục h lực c â ngươi chính n sau x e mới ta như thế nào thu thập ta như nào ngươi cái này nhỏ nắm sắp đồ ăn ta không đánh cho ngươi chui đúng quần cho chui sắp cái m đồ là thật cái ó khóc quỷ đang chính tông thôn gia thất phu ngươi cái thôn cô con ngươi cái kia đầu v ó c mới dị xét bị con lửa đá hỏng ngươi cây cao đều dị xét hóc o nha độc cô ưu tiến h tình lính khẽ thở dài một tiếng câu nói n bóng gió phu quân hoàn thành hiển nhiên trừ gỉ tiểu công tức giận tiểu thiên đạo một mặt vô tội núi bay đều là người một nhà đều là hào tỉ muội làm gì tức giận đâu đừng nóng giận ta chính là cùng ngươi bùa dỡn một hồi tức giận đến thân thích tới thời gian đều không cho phép còn phải ăn gà đen bạch phượng đan đầu ta cắn chặt răng hàm đ i ể n dai dai h u n g h ă n g x ô n g đối phương gạt ra mỉm cười ta có sinh khí sao làm sao có thể chứ ngươi ngưỡng bức n g ư ơ i là thượng n g ư ỡ bức ta đ i ể n dai dai hôm nay xem như hoàn toàn phục đặc sắc tiểu đoan một đ ộ i vàng nhẹ nhàng vỗ tay ra không thể không nói đây quả thật là quá đặc sắc hai người các ngươi thật là đem n ô n ngữ thiên phú phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế bang đúng lúc này trong tấm hình đúng là lần nữa truyền đến một tiếng văn giòn vang vang vang ngay sau đó là liên tiếp g ò n vang âm thanh không ngừng vàng h o ra k n t thúc c h t h h t người chính ộ ở chỗ này chờ mong cái đa cái này đều đã rất lịch thiên có được hay không hu bạch thanh linh trùng điệp thở ra một sông vụ thở dài không có linh khí phong bạo triệt để kết thúc hai mươi hai tiểu cảnh giới đây là cho đến tận này là nổ tung lịch thiên một lần phá cảnh tấn cấp tính một chút h i ê n viên t ì n h đội vàng sông tiểu thiên đạo r a hiệu nói tranh thủ thời gian tính toán lao giang bây giờ là cấp bậc gì đại thánh cảnh trung kỳ thiên đạo tiểu khả a i không chút nghĩ ngợi mở miệng nói ra lao giang cảnh giới bây giờ là đại thánh cảnh trung kỳ ta đi một tiếng sợ hai than đ o a n m ộ t từ lo đội vàng nhìn về hướng bắc minh có thể tinh chỉ so với chúng ta thấp một cái tiểu cảnh giới đâu muốn hay không như thế lịch thiên nha không nhất định lương thanh nguyên đội b ằ n ó i phu quân không phải còn muốn trợ giúp nó đem cảnh giới đẻ xuống dưới sao nhìn t h ê m một lúc cũng chỉ có dạng này bắc minh có thể tính cũng là đ ầ y mắt mong đợi nhìn chằm chằm hình ảnh kia một chút không n y mắt thời gian cứ như vậy bất chi bất giác đi qua đảo mắt đã là một nén nhang đ ứ n g không thế đoan m ộ t từ lo hít vào một ngụ m khí lạnh không đúng phu quân là bởi vì từ trước đến nay lệ quân chiến đấu mà vòng trình tự này à không có khả năng điền dai dai lắc đầu phu quân cũng không phải ba tuổi tiểu hài hắn làm sao có thể không biết chuyện nặng nhẹ lại nói lệ quân nha đầu kia nơi nào có thực lực cùng tự tin dám cùng p u quân chiến đấu nha ta đã biết nhân hoàng làm dao nhẹ nhàng vô vô chán của mình nói ra hẳn là lao giang mấy trăm năm qua một mực không có nghiên cứu tu luyện một chuyện hoàn toàn nguyên nhân chính là như vậy căn cơ này mới đặc biệt vững chắc mà phu quân lần này cày cấy không khác là cái k ế p nổ cái kia quần v ậ n không dứt linh khí phong bạo mới thật sự là mánh dược lao giang lần này thành tựu đúng là là nước chạy thành sông tự nhiên kết quả cho nên phu quân cũng không cần phải lại đem cảnh giới của hắn cho cưỡng chế đi ta cũng đã hiểu một mặt đáng yêu tiểu đ o a n m ộ t vội vàng gật đầu nói cái này như là đồng cao lầu một dạng lao tướng cơ sở không chỉ có rộng thủng t h n h lại là thâm hậu cho nên phía trên có thể điên quồng trồng chất cao, cao mà chúng ta căn cơ nhỏ mà c ạ cho nên nhất định phải từng bước một từ từ sẽ đến không phải vậy trồng chất cao sau dễ dàng phòng đạm phòng đổ là đạo lý này đi đúng thế lang mộ ly s o n g nó gật đầu nói tu luyện một chuyện cùng tu phòng tạo v ậ t là một cái đạo lý ái trà trà trong tấm hình đột ngột chuyển đến lương lệ quân thanh â m cái này bất chi bất giác thiên đô muốn sáng lên đâu ân chỉnh lý tốt c u ầ n áo lương lệ quân nhẹ gật đầu là nên trở về hảo hảo b ổ cái mỹ dung cảm giác t r ư ờ n g tám trăm hai mươi bốn á c thực nói hẳn là hợp nhất t r ư ờ n g tám trăm hai mươi bốn á c thực nói hẳn là hợp nhất chủ ý liên biên tình đột nhiên hơi như mày không có khả năng ta không tin nàng có thể nhẹ nhàng như vậy thêm vui sướng nàng tại cho chúng ta diễn có ý tứ gì đoan m ộ t tiểu khả ái vội vàng mở miệng hỏi không đúng chỗ nào sao lời này của ngươi đến tột cùng là có ý gì động động ngươi cái kia đầu góc tốt không tốt tiểu thiên đạo vội vàng mở miệng nói ra chỉ bằng nàng một cái mới ra đời tiểu thật là như vậy chiến đấu xuống tới tại sao có thể sẽ như vậy nhẹ nhõm đâu nàng biết rõ nơi đó có ảnh lưu niệm thạch t r ò nên n giả bộn h ư vậy mây trôi nước chạy càng tre càng lộ nàng đây là trần trùi càng tre càng lộ đối với rồi h i ê n viên tình vội vàng đứng lên nói ra vẫn là chúng ta thiên đạo tiểu khả ái có đầu não một câu nói chúng ý gì bắc minh khả tình cũng là đi theo đứng lên chúng ta đây là muốn nửa đường chặn đường tìm tòi hư thực à đi hiên viên t ì n h lại là vung tay lên ta hôm nay vẫn thật là không tin cái này ta không phải đi nửa đường bắt nàng cái tại chỗ không thể các ngươi thật đúng là dành đến nhứt cả t r ứ n g a bao che cho con sốt ruột lương thanh nguyên không mở miệng không được nói ra đây đều là chút ngầm hiểu lẫn nhau sự t ì n h các ngươi làm sao khổ không phải đi làm mặt t r ọ c thủng đâu ngươi không hiểu tiểu thiên đạo cũng là vội vàng đứng lên nói ra cái này đúng vậy chính là rảnh rỗi đến bị khùng tìm một chút niềm vui thú à đi, đi đi tiểu đoàn một cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy thốt giục ra nếu không lên đường không còn kịp rồi thoại âm rơi xuống cái này chúng nữ vẫn thật là phi thân mà đi ấy vẫn là chưa từ bỏ ý định lương thanh nguyên còn ý đồ đem cái này chúng nữ cho hô trở về để các nàng đi thôi diệp ngưng nhi một mặt không quan trọng mở miệng nói ra đều là chính mình tìm vội không có gì tốt thẹn thùng thời gian dài thói quen là được rồi hu trong hư không thở phao một n g ụ m trọc khí lương lệ quân đội vàng che bụng của mình may mà ta có dự kiến trước hừ hừ một mặt đắc ý thời khắc càng là không nhịn được cười l ạ n h hai tiếng đơn giản không thể tin được nguyên lai sức chiến đấu của ta đúng là kinh người như vậy đáng tiếc a sau đó mới biết được bị lao tội ta cái này bụng bụng giờ phút này thật đúng là ẩn ẩn làm đau ở chu miệng nhỏ lương lệ quân vô nhẹ nhẹ đánh lấy gương mặt của mình ai thật chúa a sau khi trở về đến cẩm trứng gà hảo hảo thoa một chút tê vừa đi chưa được hai bước hút mạnh một luồng lương khí lương lệ quân nhẹ nhàng vô vô chính mình cái mông nhỏ ai không có nghĩ rằng ngươi cũng đi theo bị lao tội h ắ t hắc, hắc lẩm b ầ m lầu bầu lương lệ quân lần nữa một mặt cười đắc ý ngươi mấy cái tiểu tạp lạp muốn nhìn chuyện cười của ta có dễ dàng sao như vậy ta là ai ta là thông minh việt đỉnh cực kỳ thông minh người gặp người thích lương đắc ý trong t ầ n mấy hai t tiếp tục đắc ý tới tới tới tiếp tục ngươi cái kia ra sức lại khuynh tình biểu diễn nhìn ngươi cái kia tao khô vừa đáng thương dạng đồng dạng là hai tay vẫn ôm trước ngực tiểu đoan một cứ như vậy tràn đầy khinh thường sông đối phương t r e o chọc nói ngươi như thế có thể làm sao không lên trời ơi còn chúng ta là tiểu tặc lạc thì sao ngươi là lão ca kéo a bụng bụng có chút đau nhức đi thiên đạo tiểu khả ái một mặt cười trên nôi đau của người khác có phải hay không cái mông cũng có chút như thiêu như đốt cảm giác còn có ngươi cái mông cũng rất là trô m ệ n mọi a các ngươi vì sao ở đây lương lệ quân có chút ngọc q u y ề các ngươi làm sao lại mai phục tại nơi này chờ ta vì cái gì hiên viên tình tràn đầy nghiền ngẫm nắm bớt c ầ m của mình nói ra l i ê n chờ nhìn một màn này a ngươi đi ra ngoài diễn một màn kia thật rất tận lực ngươi biết không tại ta mấy cái lão quỷ trước mặt diễn kịch ngươi đơn giản non đến không muốn không muốn nói câu không mang theo khoa trường cái mông ngươi khẽ động ta đều đoán ra miệng của ngươi hình ha ha ha lương lệ quân một mặt d ư ớ i sắc nợ đủ cười lại dám g ạ t không được các ngươi đâu trò hay cũng nhìn hiện tại chúng ta có thể cùng một chỗ trở về đi tính ngươi vẫn còn tương đối thức thời thiên đạo tiểu khải hài lòng nhẹ gật đầu xem ở ngươi thái độ coi như đoan chính p h n thượng chúng ta cũng không còn làm khó dễ ngươi đi thôi h i ề n viên t ỉ n h vung tay lên hôm nay cũng muốn sáng lên không có gì bất ngờ xảy ra phu quân cũng muốn đi ra một nhóm chúng nữ bất thật là hướng phía hậu phong cực tốc mà đi đang đang đang ken loé sáng đang chẳng tiểu đoan một một mặt hương phấn gạo to ra các vị tị tị chúng ta đem tiểu lệ quân cho bắt trở về trang bắc minh khả tinh không kịp chờ đợi mở miệng nói ra hết thể đều là trang kỹ xảo của nàng bụng về đến làm cho người giận sôi khi thật nàng thảm đến nỗi muốn khóc thật bắc minh khả tinh sinh động như thật sông chúng nữ khoa tay nói chúng ta ở trên nửa đường tận mắt nhìn thấy bụng bụng đau nhức cái dám thương con miệng đau nhức dù sao chính là một thân đều đau nhức đau đến khóc hiếm chạy các ngươi là không nhìn thấy bộ kia thẳng tướng a không đành lòng nhìn thẳng gọi là một cái không đành lòng nhìn thẳng đừng nghe nàng tao nói lương lệ quân đội và n g mở miệng nói ra không phải mãi là thật nhưng là không có nàng nói khoa trương như vậy càng làm một chút cũng không khóc làm sao có thể chứ ta cao hứng còn không kịp đâu các ngươi đều là tốt diễn viên a diệp thư nhiên chỉ chỉ những cái kia chỗ trống tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi các loại phu quân bên kia làm xong chúng ta cũng liền nên chuẩn bị đại quân xuất phát sự tình cái k i a ba cái tinh vực chủ còn chờ lấy chúng ta đi thụ thương bọn hắn đâu tình huống như thế nào thiên đạo tiểu khả ái vội vàng chỉ vào cự phúc hình đánh ô phu quân cùng lao giang là lúc nào đi ra ta dựa vào điền dai dai trùng điệp một bàn tay đập vào trên n ù i của mình quang chú ý ngơi ư mấy cái tới cho hay đều bỏ qua s u y bạch thanh linh lập tức xong chúng nữ làm cái im lặng động tác chớ ồn nào còn có nặng đùa dỡn ở phía sau đâu hậu viện dưới dàn cây nho trên bàn đu dây quần áo mỏng mỏng m hôm nay muốn đi tiến đánh tam đại t i n h n ự c đúng không giờ phút này giang t r ú c nguyện bộ mặt biểu lộ càng quá dị luôn có chủng nói không rõ không nói rõ khó chịu cảm giác không phải tiến đánh sĩ đầu vọng thiên diệp hạ o hai tay nhẹ nhàng b n thu thiên thẳng s á c thực nói hẳn là hợp nhất t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm ta có chuyên môn chiến hạm t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm ta có chuyên môn chiến hạm ha ha ha nhìn xem cự phúc hình ảnh h i ê n viên tình cười đến gọi là một cái không bị cản trở quai quai long đông a không thể không nói hay là lão giang biết chơi bàn đu dây cái kia đãng cao cao bốn mắt như nhau manh mối ẩn tình bọn tỷ bội nhân viên tình nhìn chung quanh một vòng trước mặt c h ú nữ các ngươi ai đã từng hưởng thụ qua dạng này nhập tâm nhập phổi trí cao quy cách đãi ngộ a ta quyết định về sau ta cũng nhất định phải dạng này chơi cao thủ một tiếng sợ hai than đ i ể n dai dai không biết từ nơi nào móc ra một bản tiểu nhân t ư tới a o ào, ào ào theo sau chính là không coi ai ra gì lật nhìn đứng lên hắn đại gia c ọ p lông quả đào đ i ể n dai dai xong chúng nữ vung vẩy trong tay xếp vở những n à y tiểu dáng từ trước liền có a i trách chúng ta chính mình trách chúng ta chính mình học tập thời điểm trần trừ cao đoan như vậy đại khí cao cấp môn đạo đúng là bị chúng ta sống sờ sờ cho bỏ sót ngươi cái đen đuổi đồ chơi thiên đạo tiểu khả ái khẽ gắt một câu ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm chút gì chính sự đem cái kia bí tịch cho ta ta đến phụ trách học tập cùng đảm bảo đồ tốt như vậy rơi vào trong tay của ngươi đơn giản chính là minh châu m ô n g trần cút sang một bên điền dai dai lập tức đem sách vợ thu bảo ngươi chữ lớn không biết một cái soạn ngươi nhìn lông gà sách ra ngươi có phải hay không sắp điên tiểu thiên đạo lập tức hăng hái ta đường đường thiên đạo có cái gì chữ là ta không quen biết lại nói cái đồ chơi này cần phải nhìn chữ sao nhìn hình chẳng lẽ ta đều nhìn không rõ à không cửa điền dai dai lại là tay ngọc v u lên ngươi hôm nay nói đúng là phá t i ê n ta cái này áp đ á y hòm bảo vật cũng không có khả năng cho ngươi xem một chút thật đúng là như tinh nhi bảo bảo lời nói dương cung bạc kiếm thời k h ắ c lại là vang lên văn linh giao thanh âm thật đúng là nhập tâm nhập phổi không lưu tình chút nào ngươi cũng cảm thấy như vậy a linh hoàng đầy mắt đều là vô tận vẻ trờ mong ta cũng là cho là như vậy thật không hiểu rõ mấy người các ngươi vì một bản sách nát đến mức như thế so thật sao sách nát bắc minh khả tình cùng lương lệ quân lập tức một tiếng sợ hai t h a n h r a liền ngay cả một bên lương thanh nguyên đều là đầy mắt vẻ kinh ngạc cầm đi đi nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hình ảnh linh hoàng ngọc vung tay lên mấy quyển cực kỳ đẹp đẽ, h i ê n viết tình tiểu thiên đạo bắc minh khả tinh lương lệ quân lương thanh nguyên tiểu đoan m g ụ c mấy n g ư ờ i giờ phút này con mắt đều t á i rồi không đợi đối phương lại mở miệng từng cái không khỏi là thế xét đánh không kịp bưng thai đem nó tiếp tại trong tay của mình nhìn xem từng cái như nhặt được trí bảo bộ d á n g khả ái diệp thư nhiên rất là bất đắc dĩ lắc đầu các nàng thiếu cái này ta có thể lý giải linh kê ngươi không nên thiếu những vật này a ta trước tiên là không thiếu tiểu thiên đạo đội vàng mở miệng nói ra nhưng ta từ lúc bị đại lão cho phong ấn sau ta thật là nhiều bảo vật đều không cánh mà bay ta cũng rất là buồn dầu a ân giang trúc nguyện một tiếng này ư ơ n g càng trói thay cho nên ta cũng phải cùng các ngươi cùng nhau đi tới à ta tuân theo ý kiến của ngươi diệp hạo nhàn nhạt mở miệng nói ra nếu là ngươi nguyện ý cùng nhau đi tới cái này thế tất là ngươi luyện tập tuyệt hảo thời cơ ngươi nếu là không vui lòng ta cũng không miễn cưỡng cùng ngươi dập d ờ n mà cơ đầy mắt khó nén vẻ hâm mộ lao giang đây là triệt để nhộn nhạo lên không nên không nên lắc đầu liên tục độc cô ưu tiến h đột nhiên nhìn về hướng diệp tư n h i ê n chúng ta chuyên dụng trên chiến hạm có phải hay không cũng có thể dựng cái đồ tốt như vậy đâu ha ha ha nghe thấy lời ấy điển dai dai lập tức cười đến không ngập miệng được đề nghị này cá nhân ta cảm thấy nhất định phải tiếp thu một chút thời gian không đợi người nói làm liền làm đi nếu thực như thế diệp thư nhiên nhìn chung quanh một vòng trước mặt chủ nữ ân lần này tất cả mọi người không hẹn mà cùng s ô n g nói nhẹ gật đầu nhất định tiên đạo tiểu khả ái b ộ i vàng khép lại xếp v ợ lần này ta không thể không là dai dai nha đầu điên này để nghị điểm cái lai nàng đơn giản nói đúng là nói chúng ta đám người tâm khảm khảm bên trong đi được chưa vừa mới nói xong diệp thư nhiên tiện tay ném đi một chiếc che khuất bầu trời siêu cấp chiến hạm trôi nổi tại toàn bộ hầu phong phía trên ai có cái này lòng dạ thanh thản liền đi đem nó cho hoàn thành đi ta đánh trước cái bắt chuyện a nhất định phải đi điểm tâm đã muốn mi quan càng là muốn thực dụng chờ một lát được hay không điền dai dai vội vàng đưa tay chỉ chỉ hình ảnh các loại hết thể hết thể đều kết thúc đằng sau ta tự mình cho các ngươi chế tạo một cái cao cấp đại khí cao cấp tùy ngươi vậy diệp thư n h i ê n một mặt không quan trọng dù sao ngươi phụ trách đem chuyện này hoàn thành là được rồi hạo ca nhi đẩy mắt ngượng ngùng giang trúc nguyện đột nhiên vẻ mặt thành thật nhìn c h ầ m c h ầ m diệp hạo con mắt nói ra ta như vậy xưng hâu ngươi có thể chứ trước ngươi cũng không phải dạng này gọi ta nha diệp hạo đồng dạng là đẩy mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương sự tình đều đến một bước này ngươi còn có cái gì không thả ra sao phu phu quân ấp đúng đầy mắt ngượng ngùng giang trúc nguyện lập tức đầu tựa vào diệp hạo trước ngực người ta có chút thẹn thùng nha lần này thu phục chi hành ta rất muốn đi nhưng là lại có chút lo lắng ngươi hiểu ta nói có ý tứ gì đi ta hiểu diệp hạo nhẹ nhàng bố vô đối phương phía sau lưng nói ra n g ư ơ i yên tâm đi hôm nay trạm thứ nhất chính là chu tức vực được chuyện sau ta sẽ để cho hắn thay ta tiếp tục trưởng q u ả n một phương tinh vực này sau đó huyền vũ vực cùng bạch hổ vực chi hành liền lại không hắn tham dự đến lúc đó chính là ngươi cùng khả tinh luyện thật giỏi tay thời cơ tốt đẹp ta có chuyên môn chiến hạm những người khác không có khả năng cũng không dám nhìn trộm trên nó một hai đến lúc đó ngươi ngay tại phía trên hảo hảo ngồi xuống tính t u vi được ân r ă n g t r ú c n g u y ệ t k h ẽ gật đầu vậy liền hết thể nghe theo phu quân an bảy người còn không có ý định đem nó rút đi à để hắn lại đợi một hồi đi diệp hạo lần nữa nhẹ nhàng vô vô sau lưng nó sau đó càng làm một chút nhìn về hướng ảnh lưu niệm n h c chỗ nhìn đủ rồi chưa đủ liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị một chút một chén trà quan cảnh sau đại quân hướng chu tức vượt xuất phát thoại âm rơi xuống diệp hạo tiện tay vung lên chúng nữ thấy hình ảnh không còn sót lại chút gì chương tám trăm hai mươi sáu có người trộm nhà t r ư ờ n g tám trăm hai mươi sáu có người trộm nhà a khoát làm quả đ ả o lông con a có ý tứ gì thôi có lầm hay không đến mức như thế hẹp hỏi A bắt đầu nhìn quá trình nhìn cái này phần cối u dựa vào cái gì liền không cho nhìn này cái này không phải liền là sợ rút ra c ủ cải mang ra bùn A chúng nữ lập tức mồm năm miệng mười nghị luật ra ba ba ba diệp thư nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay bọn tìm vội tỉnh táo bình tĩnh một chút chơi thì chơi náo thì náo nên làm chính sự đ ề u kiềm chế lại dai dai diệp thư nhiên s u n g đ i ể n dai dai chỉ chỉ trong hư không quái vật khổng độ kia cái này giao cho ngươi nếu là không có làm tốt lời nói ngươi nhưng phải ngay trước chúng t ỷ bội mặt hảo hảo làm kiểm điểm xin mời các vị t ỷ bội yên tâm cam đoan nhiệm vụ hoàn thành viên mãn điền dai dai đ ầ y mắt kích động s ô n g chúng nữ bảo đảm nói tin tưởng ta dai dai xuất phẩm hẳn là tinh phẩm không khoác lác ngươi cái rắm mà muốn đau nhức cá hiên viên tình bất thình lình khét gắt một câu nếu là không có làm tốt một hồi cái mông còn cho ngươi hút nát n h ư đi diệp thư nhiên lại là ngọc thủ v u n g lên đi thôi đ ề u theo ta đi đại đ ị ệ n ơ i này liền giao cho dai, dai ta cái kêu đoan mục tiểu khả ấp ú n g đứng lên nếu không ta vẫn là đi theo dai dai t ỷ lên trước thuyền đi đúng đúng đúng bắc minh khả tinh cũng là liên tục gật đầu chúng ta đi đại điện cũng giúp không được giúp cái gì nếu không vẫn là đi cho dai dai t ỷ đánh một chút ra tay được rồi cái kia các ngươi đi làm việc trước đi tiểu thiên đạo đội vàng sông diệp thư nhiên bọn người phất phất tay ta liền lưu tại nơi này chỉ đạo mấy người các nàng được các ngươi biết đến dai dai nha đầu này chỉ có một cố man lực đầu góc nơi này không phải rất linh quang đại gia ngươi quặng l ô n g quả đ ả o điện dai dai lập tức liền sù lông ta hiếm có ngươi mù cằn cối ở chỗ này bức bức lại lại ngươi hóc heo mới không hiệu n h i ệ n g ư ơ i mới là chỉ có một thân man lực hát manh châu đại gia n g ư ơ i không rèm pha người khác răng muốn đau a đi thôi diệp ngưng nhi sống chúng nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền để nàng mấy cái ở chỗ này chính mình mân mê đi ta đây lương lệ quân đột nhiên mở miệng h ô ta là theo chân các ngươi đi đại điện đâu hay là đi theo mấy người các nàng ở chỗ này lêu lỏng ngươi cứ tự nhiên bước xuống câu này sau diệp thư n h i ê n vẫn thật là mang theo chúng nữ hướng phía đại điện phương hướng đi a u lương lệ quân đột nhiên chính là dậm chân một cái các nàng đây là đem t à cho từ bỏ đâu không có cách nào ta chỉ có thể là đi theo các ngươi lăn lộn đi thôi tiểu thiên đạo một mặt đáng yêu sung điền dai dai n h ư mày thợ mục dai dai thời gian cấp bách nắm chặt khởi công đi cút sang một bên điền dai dai v ọ t thẳng đối phương lướt mắt nhìn thấy ngươi cái gậy q u ấ y phân heo liền tâm thiền r ú t không được gì liền thiếu đi bức bức lại lại không phải vậy ta một hồi thật đánh ngươi không đợi đối phương lại mở miệng điền dai dai đã bay người lên trên chiến hạm thiên đạo tỉ tỉ h ò a khí sinh tài liên tục mở miệng tiểu đoan mục vừa xoay người lên chiến hạm ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì bắc minh khả tinh vội vàng sờ lên lỗ mũi mình lập tức lại là sờ lên khuôn mặt của mình ngươi là có lời gì phải cho ta nói sao ha ha ha thiên đạo tiểu khả ái lại là đột nhiên nợ n ủ cười khả tinh tiểu khả ái nếu không đưa ngươi sách cấp cho linh tê tỷ tỷ quan sát một chút hoác đột nhiên giật mình bắc minh khả tinh kìm lòng không được lui về sau hai bước ngươi lai、like、ngươi ở chỗ này chờ ta à? ngươi cái này cũng không có nghẹn cái gì tốt nha ta cứ như vậy một bản cho ngươi mượn còn không thật thành bánh bao thịt đánh cho không có thương lượng chuyện này một chút chỗ thương lượng đều không có không đợi tiểu thiên đạo lại mở miệng bắc minh khả tinh đạo mệnh giống như hướng phía điền giai cùng tiểu đoàn một đổi đi ta chỗ này cũng là không có thương lượng bên cạnh bị c ư ớ p lương lệ quân cũng là tát nhà tử chạy ra tê tiểu thiên đạo đầy mắt bất đắc dĩ nhìn chung quanh quỷ nha đầu này chút không dễ lừa gạt ta làm sao cả đám đều tặc tinh tặc tinh đây này không nên a ta thiên đạo linh tê danh tiếng như vậy k é m còi a được rồi được rồi tiểu thiên đạo lập tức lắc đầu xem ra muốn l ừ a g ạ t các nàng con đường này là không thể thực hiện được lấy ra chút thành ý đi chỉ có thể là cùng các nàng trao đổi lấy nhìn hô tiểu thiên đạo cái kia gậy q u ấ y phân heo lăn đi lên chợ thủ đột nhiên nhớ tới điện dai dai cực kỳ bất mãn tiếng hò hét ta nói ngơi đầu góc không hiệu n g h m đi ngươi còn ch cứ như vậy cái đồ chơi đều cả không do tiểu thiên đạo không chút kiên kỵ hướng phía chiến hạm gà mờ rời ta thiên đạo linh tế a các ngươi vẫn thật là chỉ có thể là ăn mang lông heo rồi một phen kêu g ạ o sau tiểu thiên đạo nên ngang lên bong thuyền còn không rút đi à hô hấp dồn dập giang trúc nguyệt đầy mắt đều là vẻ thẹn thùng cũng mặc kệ diệp hạo phản ứng cứ như vậy nhẹ nhàng ở tại trên bộ ngực đập mấy lần còn nhiều thời gian tội gì lại quyến luyến cái này nhất thời ham vui lâu ngươi là đúng diệp hạo sông nó nhết miệng cười một tiếng ngươi chuẩn bị kỹ càng lặng ta muốn nhượng bộ lui binh một chén trà sau mặc chỉnh tề diệ hạo mang theo thần than tiếng kèn lên diệp thư n h i ê n ra lệnh một tiếng ba chiếc cự hạm thoáng qua liền biến mất ở thiên cực cuối cùng ha ha ha một đạo cực kỳ cùng dã tiếng cười to chấn động đến đại địa phát dùn tê cả ra đầu thế nào có phải hay không như ta lời nói chỉ chờ bọn hắn đại quân xuất phát chúng ta liền có thể cho lúc nào tới cái rút tuổi dưới đáy nổi tìm chúng ta gây phiền phức lao tử trước tiên đem nhà của ngươi cho trộm lại nói tê một đạo thô trọng lại trầm thấp tiếng hấp khí vang vọng tại mọi người bên hai nơi t ố i ta sơn thanh thủy tú linh khí dồi dào thật là một cái cùng đạo lữ song t ú c song phi ngọt ngào bảo đ ị a m ộ t hồi đều giữ lại điểm kình đừng đem cái này nơi tốt làm hỏng không sai lại có một thanh â m không chút kiềm kỵ v a n g v ọ c ra không thể không nói cái này d i ệ p hạo là thật mẹ nhà hắn biết hưởng thụ nghe nói cái này hải t ậ c bên cạnh mỹ nữ như mây từng cái đều là thiền tư q u ố c sắt thế gian cực phẩm không biết chúng ta chuyến này có cơ hội hay không một người vớt lên mấy cái h ả o hảo phẩm bị một phen làm mẹ ngươi xuân thu đ ạ i mộng hét to v a n g lên diêu thiên tả mang theo đau đầu lạc ý, ý ý chứ nữ cùng nhau lên không một đám nữ tướng từng cái ánh mắt văng lãnh cứ như vậy cùng xa xa siêu cấp xa siêu không sợ cường giả lạc y l i y đi trường tám trăm hai mươi bảy không sợ cường giả lạc y l i y đi hay bất quá là một đám dấu đầu lộ đôi bọn chuột nhát thôi đ ầ y mắt khinh thường diêu thiên tả sờ lên bên hông chiến nào chỉ bằng các ngươi những vớ va vớ vẩn này một đám người b ẩ n thiệu cũng muốn đánh chúng ta lăng thiên kiếm tông chủ ý thật sự là người si nói ngộng cũng không cân nhắc một chút cân lượng của mình đủ tư cách này à ha ha ha tiếng cười to lần nữa vang vọng một trường sam nam tử ngự không mà lên nhìn chung quanh một vòng sau càng là hướng phía phía trước đi vài bước thật đúng là cái nhanh m ồ m nhanh miệng mỹ nhân một hồi cầm xuống ngươi sau bản tôn nhất định hảo hảo hưởng dụng một phen họa tào nghe thấy lời ấy diêu thiên tà đ ầ y mắt đều là vẻ không thể tin được liền ta như thế cái lão nữ cô nàng ngươi cũng để ý xem ra ngươi thật đúng là đói đến hốt hoảng sụt mạnh mẽ ổn thần diêu thiên tà lập tức hướng phía đối phương x ì ra một miếng nước bọt ngươi sợ là còn chưa có t ỉ n h ngủ đang muốn ăn dám ngươi cho rằng cái này đang thiên kiếm tông là ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương à ai ngươi cũng bắt không được các ngươi tất cả mọi người hôm nay nhất định phải toàn bộ chết ở chỗ này ai cũng đi không nổi ha ha ha không những không giận mà còn lấy làm bừng trường sam nam tử lần nữa ngửa đầu cười to ra chỉ bằng có á ngần ấy nhân thủ cũng nghĩ ngăn lại ta tam đại gia tộc gót sắt b ả bối dũ khí của ngươi cùng tự tin là ai đưa cho ngươi a nghe lời nhanh tắm một cái sạch sẽ theo giúp ta hảo hảo ngủ một giấc được rồi các ngươi tất cả mọi người đều là như vậy trưởng sam nam tử không gì sánh được phách lối chỉ chỉ ở đây chúng nữ toàn bộ đều đi tắm rửa sạch sẽ sau đó cùng chúng ta thật tốt ngủ một giấc một giấc làm sao đủ đ ầ u thanh â m vang lên lại có một trưởng sam người đi ra chiến hạm thế tất ngủ trước hắn cái ba ngày ba đêm lại nói mỹ nhân như vậy chút đúng vậy liền phải chậm dãi thưởng thức từng mới biết ý vị của nó à người tới diêu thiên t à đột nhiên ra hiệu một chút sau lương lạc y y ý ý, ý, ý, ý, ý ý những tạp toái này quá không biết xấu hổ ta dù sao n h à n dỗi cũng là n h à n dỗi nhất định phải bọn hắn mang theo vô tận khuất đục tại tràn đầy trong thống khổ nên đón tử vong h ố n g h ố n g h ố n g thanh n i ê m vang lên t ố i sầm tráng trường sam nam tử xuất hiện ở hai người bên cạnh cô nàng này rất là không tệ hắt tráng nam tử đưa tay chỉ vào lạc y dĩ ý khi một mặt cười dâm đã ra thùy linh có tinh thần phần c h ấ n có sức sống nhất định phi thường thú vị vị ngu xuẩn có nữ tử khé gắt một tiếng gây ai không tốt không phải t r e o chọc tên đau đầu này cho bóng một viên lạc ý dĩ t sùng cái kia nói chuyện tỉ bội bất đắc dị núi bay liên loại này lên không được cấp bậc cho bóng ta đều khinh thường mang hắng ta ngại bẩn ngươi hát tráng nam tử lập tức hơi nhứ mày ngươi nói cái gì có dám hay không nói lớn tiếng chút ngươi có thể rõ ràng đắc tội ta hậu quả ta chắc chắn để cho ngươi chết thảm ở trên giường im miệng lạc y dĩ ý a đồng dạng là đưa tay chỉ vào đối phương đình chỉ ngươi miệng đầy phun phân ta đều khinh thường mắng ngươi hàng cấp bậc rơi giá trị bản thân ở chỗ này mỗi một nữ nhân đều chỉ thuộc về chúng ta trí cao vô thượng tông chủ đại nhân hắn có thể không cần chúng ta nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta trong lòng chỉ có một mình hắn chúng ta sinh là lăng tiên kiếm tông người chết cũng là tông chủ đại nhân q u t ố ấy xinh đẹp ngươi nói ra tất cả chúng ta tiếng lòng hậu phương lập tức như núi kêu biển gầm phụ hòa ra v ề phần ngươi dạng này liếc mắt chân vòng kiềng lạc y dữ ý để tùy ý khoát tay áo ngươi cho chúng ta tông chủ đại nhân liếm cái rắm mà đều chê ngươi đầu lưỡi lớn hắn liền như là bầu trời đêm kêu bên trong hạ nguyện mà ngươi các ngươi tất cả mọi người ngay cả cái đom đóm cũng không bằng sụt lạc y dữ ý để k h ẽ g ắ t một miếng nước bọn chẳng phải là cái gì heo chó đồ chơi còn dám tìm chúng ta tới trước mặt soát cảm giác tồn tại kéo cua cất nhau hào hào chiều chiếu nhìn xem các ngươi đến tột cùng là phó cái quỷ dị dạc có thể đem nó chinh phục nhất định là rất có cảm giác thành tựu chinh phục mẹ ngươi lạc y dĩ thì s u n g nó có lớn ngươi thế nào không chinh phục mẹ ngươi lâu chúng ta đẹp mắt hay không các ngươi cũng chỉ có thể là nhìn xem về phần mặt khác ta khuyên các ngươi hay là không cần uống phí tâm tư đem bọn ngươi người đều kêu đi ra đi sớm một chút đem các ngươi làm thịt xong chúng ta xong trở về gặm hạt dưa nói chuyện phiếm như thế cùng hát tráng nam tử nhìn một chút bên cạnh hai người chúng ta lâu không lộ diện giang hồ này đã không có uy tín của chúng ta nữa nha tốt hát tráng nam tử nhẹ gật đầu vậy ta t r ư ớ hết đưa ngươi tên đau đầu này cầm xuống ở trước mặt tất cả mọi người làm n g ư ờ i láo phu hôm nay cũng phải nhìn kỹ một chút n g ư ờ i lê hoa đái vũ đến tột cùng là phiên cái gì cảnh tượng thoại âm rơi xuống hát tráng nam tử sau đó một đạo t r ư ờ n g ấn hướng phía đối phương v ô ra c h ú t tài mọn không yếu thế chút nào lạc y dĩ hiện tiện tay chính là một đạo kiếm quang chém bay mà ra thử t r ư ờ n g ấn cùng kiếm quang vừa chạm vào tức tán uy vũ uy vũ chúng nữ lập tức liền hô lớn ra không sai mắt thấy ở đây diêu thiên tả cũng là đầy mắt vui mừng nhẹ gật đầu nha đầu này tiến bộ thật có thể nói là là thần tốc u giống hát tráng nam tử hơi nhúm mày kiếm này kỹ là thật không tệ khó trách một tiểu nha đầu cũng dám ngông cùng như thế có có chút tài năng đầu cắt đ ầ y mắt khinh thường lạc y lì lì tùy ý lắc lắc trường kiếm trong tay giả t h ầ n giả quỷ ngươi cũng thì sao ta chính là trong tông môn nhất là hạng chót tiểu tạp lạc liền ngươi đây đều có thể cảm thấy có có chút tài năng xem ra ngươi là thật không có gặp qua cái gì cường giả nghe cô n ã i n ã i một lời k h u y ê n tranh thủ thời gian kẹp lấy cái rắm mà mang theo người của các ngươi cút đi không phải vậy một hồi các ngươi thật sẽ đã chết rất thảm tốt tốt tốt hát tráng nam tử cắn răng miến lợi nhẹ gật đầu nói ngươi béo ngươi còn thở lên đã như vậy vậy ta liền không lại khách khí thoại âm rơi xuống. lập tức một tay hiện lên trưởng hướng phía đối phương ép tới vẹn vẹn liền một sát na này đâu cảm giác kiểm chế chúng nữ liền liền hô hấp đều có loại khó khăn cảm giác một tại ta lăng tiên kiếm tông dương oai ngươi còn chưa đủ tư cách c ắ n chặt cương nha lạc y y y để đ ỉ n h lấy áp lực đ ỉ n h kiếm mà ra mũi kiếm đâm thẳng đối phương lòng bàn tay mà đi chương 828, các người đó là giết tính cách rời nhà đi ra ngoài sau chương 828, các người đó là giết tính cách rời nhà đi ra ngoài sau v u a y một tiếng vang trầm khí lãng quay c ù n bất động như núi hai người bốn mắt tương đối ta cái thao đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi lạc y dữ y ta có lợi hại như vậy sao cảm giác này đơn giản không nên q u á thoải mái song đây quả thực là đ i ề u phát nổ tình h ũ n g như thế nào hai mắt phồng lên đen tráng nam con trong lòng đột nhiên giật mình cái này sao có thể nàng mới cảnh giới cỡ nào cùng thực lực sao có thể cứng rắn ta một trường mà bất động thanh sắp anh lại là một tiếng vang trầm truyền đến đ ư ơ n g theo lấy khí lãng quyết tán một đống đen như than nắm đồ chơi trực tiếp hướng phía sau kích x ạ mà đi phốc phốc phốc liên tiếp ba ngụm máu xương mù tan theo gió tông chủ phu nhân uy vũ hiện trường đám người cùng kêu lên hô to ra a mạnh mẽ quay đầu lạc y l ư y ý ý ý ý ý vừa vặn cùng sau lưng bạch thanh linh tới cái bốn mắt nhìn nhau y lưu ý ý ý gặp qua tông chủ phu nhân cảm tạ tông chủ phu nhân xuất thủ tương trợ không sai bạch thanh linh rất là vui mừng nhẹ gật đầu không có buồng phí tông chủ đại nhân thương các ngươi một trận tiến bộ rất lớn tiếp tục cố gắng ân ân ân đẩy mắt kích động lạc y l ư y ý ý gật đầu đến như là giã tỏi ta nhất định sẽ cố gắng định không c ố phụ tông chủ đại nhân cùng tông chủ các phu nhân vung c ồ n g nhìn thấy đi diều thiên tà sông sau lưng chúng nữ nói ra nhưng phạm là các ngươi các ngươi nhất định phải h ả o h ả o cố gắng công bằng đ n g này hàng lậu lần nữa về tới hắn vừa rồi cất cánh vị trí khu cụ c u vừa miễn cưỡng đứng bước góp chân sau liền lại liên tục ho ra máu ra mẹ nhà hắn suýt nữa muốn cái mạng già của ta thảm như vậy á trường sam nam tử không nhịn được cảm khái một câu nam cung minh thực sự không được cũng đừng lại cứng rắn t r ố n g tranh thủ thời gian xuất ra đan d ư ợ c g ặ m bên trên một hạt tại ta cùng công dương huynh trước mặt cái này không mất mặt sụt hung h ă n g phun ra một đúng máu sau nam cung môi cầu mới chăm chú đánh giá đến thân thể của mình tới Chỗ n g c nước c dãn h ạ môn vết v đến huyết thương thấy tay triệt lật qua bạch cốt xâm xâm. Tóc xủ, quần áo tạc ơi, tốt phải chấn bạch hai xương, ơi, càng động quần sâu sâm sâm. sụ, qua đủ để đục cái là bị bù một áo c ù g thế thảm. Môn này ư ơ n môn n g đến tột cùng là ai nam cung môi cầu hung hăng hướng trong miệng nhét một thanh đan dược bộ nội nó thực lực này tại sao có thể cường hãn như vậy tông chủ của các nàng phu nhân trường s a m nam tử không nhanh không c h ậ m mở miệng nói ra những nữ tử kia mới vừa rồi là xưng hô như vậy nàng tông chủ phu nhân hút mạnh một luồng lương khí sau nam cung môi cầu lần nữa nhìn phía bạch thanh linh không thể không nói nữ môn này vừa xuất hiện sau ở đây chúng nữ lập tức cảm đạm phai mở không sai lão phu quyết định hôm nay thế tất yếu lột nàng một phát lại nói tình huống không ổn ống tổ nhà họ công dương đ ộ i vàng mở miệng h ô những n à y phu nhân không tất cả đều bồi tiếp diệp hạo cái k i a dâm côn xuất trình chúng ta tam đại tinh vực đi à nơi này nơi này làm sao lại còn có một cái tông chủ phu nhân đâu xong chúng ta bị bọn hắn tính kế ngươi mới phản ứng được g thanh nhầm vang lên bách lý lan khê chậm rãi từ chân trời dạo chơi mà tới liền các ngươi dạng này phế vật cũng dám cả gan đến chủ nhà ta thật không rõ là ai cho các ngươi giút khí trước khi đến có làm qua đánh giá rủi ro sao muốn không nghĩ tới cái này sẽ là các ngươi nhân sinh một lần cuối cùng lữ hành ha ha ha trường sam nam tử bắc minh ra lao tổ đột nhiên ngửa đầu cười to ra lại tới một cái mỹ nhân t u y ệ thế t cái này lao thiên thật đúng là đợi ta ba người không tệ hai vị nhân huynh bắc minh trường sam mỹ vị thâm trưởng nhìn một chút bên cạnh hai người các ngươi có nghĩ tới không một hồi chúng ta làm sao phân phối những mỹ nhân này ta đầu tiên nói trước cái này ta đ ặ trước t các ngươi ai cũng không cần cùng ta đoạt đáng giận nam cung môi cầu cắn răng nghiến lợi ngô tài nguyên phân phối bất công một chuyện cũng sẽ ở bà chúng ta ở giữa xuất hiện có lầm hay không nếu là lại đến một cái mỹ nhân tuyệt thế tốt biết bao nhiêu b à chúng ta minh đệ cũng không trở thành cướp tới cướp đi không ngừng không nghỉ hừ hừ cười lạnh một tiếng bách lý lan khê tràn đầy n h ả m chán l ắ t đầu chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng còn dám nghĩ những thứ này không thiết thực chuyện tốt thật đúng là sắp chết đến nơi không tự biết ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới vừa rồi đối phương nếu là không thu tay lại tình mừng dưới ngươi có phải hay không đã bị triệt để gạt bỏ không có khả năng nam cung môi cầu lại là vung tay lên vừa rồi ta nhiều lắm thì bị nàng đánh trở tay không kịp nếu là tại dưới tình huống bình thường ai chả đạp ai còn không nhất định đâu ngươi cũng đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ suy nghĩ thật kỹ một hồi làm sao thay phiên hầu hạ ba người chúng ta đi nhớ kỹ phải biến hoa dạng không có khả năng lặp lại biết ta hai người vì sao không tức giận à bách lý lan khê bất thình lình hỏi ngược một câu bởi vì trong mắt của chúng ta các ngươi tất cả mọi người là người chết mà thôi sụt đau đầu lạc y, y y y hướng về phía nơi xa xỉ ra một miếng nước bọn sắp chết đến nơi còn không tự biết ba đầu đoạn sống lưng lão cầu a ông tổ nhà họ công dương đột nhiên sợ hãi than một tiếng nàng hai người vị trí làm sao lôi kéo đến quái dị như vậy đâu họ bét ông tổ nhà họ công dương đột nhiên quay đầu nhìn về chính mình hậu phương bên phải nhìn đi qua chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại phương vị này còn có người hình tam giác hiện lên tính ổn định chẳng lẽ chúng ta bị bao vây ha ha ha tiếng cười vang lên giờ khắc này ba người là đã chấn kinh lại hưng phấn cao đôi ngựa một bộ váy tím nạo nhân dáng người á n h vào ba người tầm mắt đầy mắt băng l ê n h thác bạt tử mạch chậm rãi từ chân trời mã tới l i ê n ngươi rác rưởi này thực lực cũng có thể cảm ứng được ta ngươi sợ là đang muốn ăn dám n h à đại s ư thị đây không phải tính cách của ngươi a thác bạt tử mạch sông bách lý lan khê mở miệng nói ra cứ như vậy mấy cái phế vật tiểu tặc lạc chẳng lẽ lại còn không phải chờ lấy ta cùng một chỗ động thủ mới có thể đem giải thích s ự rất gà luôn luôn dứt khoát các ngươi hôm nay là thế nào vì sao cho các nàng nói nhảm nhiều như vậy cơ hội đâu các ngươi thị s á t tính cách rời nhà đi ra ngoài à ha ha ha nam cung môi cầu đột nhiên n g ử a đầu cười to ra hai vị lao ca ta ba người hôm nay thật đúng là tâm tưởng sự thành đâu lần này đúng rồi một người một cái ai cũng không cần náo thua thiệt trường tám trăm hai mươi chín lăng thiên kiếm tông bất quá cũng như vậy trường tám trăm hai mươi chín lăng thiên kiếm tông bất quá cũng như vậy đầu tiên nói trước nam cung môi cầu đội vàng lao đi khỏe miệng chảy nước miếng cái này ta trước dự định các người biết đến ta từ trước c ứ a thích loại này thắt đáy lưng long m ô n g bự nhất là nàng cái kia kinh động như gặp thiên nhân đường sự nghiệp ta thật sự là yêu chết mụ mụ meo nha cái này thật là gọi người yêu thích không bung tay a ha, ha ha ha tốt tốt tốt bên cạnh hai người đồng dạng là đầy mắt d â m t à cười to ra yên tâm đi một người một cái ai cũng c u n g đ o ạ n sau đó chúng ta lại thay phiên trao đổi một chút là được rồi chơi thôi ta ba huynh đệ tận hứng liền tốt mẹ nhà h ắ n lạc ý dĩ ỉa k h ẽ gắt một tiếng rất muốn móc ba tên phế vật này h ằ n nha thứ thác bạt tử mạch lắc đầu liền các ngươi dạng này đầu bóc h e o những năm này đến t ổ t cùng là thế nào sống suốt đau đầu bạch thanh linh đột nhiên nhìn về hướng sau lưng lạc ý ỉa ỉ ý, ý, ý. những cái k i a c h a tấn người bạn sự ngươi cũng đã học được bảy tám phần đúng không tốt thấy đối phương sau khi gật đầu bạch thanh linh lại là hiểu ý cười một tiếng cái k i a một hồi mấy người các ngươi lại là có chơi về phần ba người các ngươi n h a trong lúc bất trợn bạch thanh linh ánh mắt lạnh thấu xương ngự a khí khíp người tự nhiên là không chơi được được rồi thác bạt tử mạch l ắ t đầu già không đợi các ngươi thật sự là quá cằn cỗi dài dòng ta trước p ụ trách đem bọn hắn mang tới những người này toàn bộ phế đi lại nói chờ một chút lạc ỉa ỉa vội vàng xông thác bạt tử những này nhỏ tạp l ạ p có phải hay không nên lưu cho chúng ta qua tay n g h i ệ n g a đừng làm rộn b ạ c h thanh linh đội vàng đem nó ngắt lời nói tí mạch m làm việc thời điểm thiếu mở miệng nói đây chính là các ngươi tông chủ đại nhân đều đến e ngại ba phần chủ sát phản quyết đoán xuất thủ n môn lệ làm phát bực nàng cái mông con đều được cho các ngươi rút nở hoa không thể nha toàn thân siết chặt lạc y y y y y ộ i vàng b ư n g kín miệng của mình tông chủ đại nhân giống như chín cái sư tỷ phu người đều có chút sợ dạng ha ha ha bắc minh ra láo tổ lại là không coi ai ra gì cười to ra các ngươi nhìn thấy đi cái này còn tranh lên lại còn coi chúng ta là mặc người chém giết con cựu con hhh nam cung môi c ầ u lại là lần nữa cười dâm đã ra các ngươi thật đúng là đừng nói ta liền đưa thích quả ớt nhỏ này cái kia một cỗ chơi liều cũng không biết tại phương diện kia nàng có phải hay không cũng giống như thế nóng bỏng hăng hái n g ấ m lại đều mẹ nó hăng hái ai một mặt bất đắc dĩ lạc y dĩ y thì sung bên cạnh chúng nữ n h i bay không có cách nào nhất định phải muốn chết ngăn không được ai nát đều không dùng thác bạc tử mạch sông lạc y dĩ thì tà mị cười một tiếng cứ việc đám người này rất là phế bật nhưng là lấy tài nghệ của ngươi bây giờ còn rất khó nắm chắc từ từ sẽ đến đi có là giống bọn hắn ngu xuẩn như vậy đưa tới cửa muốn chết đều nhìn đi hào hào học thanh em rơi xuống thời khắc tại ba người cái kia tràn đầy nghiền ngẫm nhìn soi mói thác bạt tử mạch chậm rãi lên cao ngươi nhìn ngươi nhìn nam cung môi cầu đầy mắt vẻ chờ mong thật đúng là tại ta ba người trước mặt diễn lên diễn lên hy vọng ngươi một hồi còn có thể mừng rỡ đi ra đầy mắt băng lánh thác bạt tử mạch nhẹ r ơ lên ngọc thủ một thanh màu đỏ tươi trói mắt trường thường có chút phát run thời khắc càng là tản mát ra vô tận xác ý liền các ngươi dạng này m ặ hàng cô nãi nãi phạm lấy cho các ngươi diễn sao các ngươi từ đâu tới phần tự tin này không tốt đương môn này tại trước mặt chúng ta ẩn tàng cảnh giới cùng thực lực trên chiến hạm người nguy rồi lên xích nhật trăm hoa phủ diều phía trên nước thân thương một phân thành hai hai chia làm bốn qua trong dây lát chính là ngàn vạn t r ư ờ n g thường treo ngược tại trên chiến hạm tường trôi có chút phát run thân thương như là vẫn sức chờ phát động núi tên đói khát khó nhịp mau ngăn cản nàng bắc minh trường sang mạnh mẽ tiếng quát t o ra ngươi ngăn cản được c ả lạc y lũy ghìa m ó c méo miệng nói ra cái này ba cái tông chủ phu nhân thế nhưng là chuyên lưu lại chờ các ngươi tùy tiện cái nào cũng là có thể hoàn ngược sự hiện hữu của các ngươi nhìn xem ba người cái kia cực tốc v ọ t tới t h â n ảnh tháp bạt tử mạnh cái kia nguyên bản không chút biểu tình trên gương mặt lại là lộ ra một tia cực điểm miệt thị cười lạnh thiên vương lão tử tới cũng không được đừng nói bọn hắn n g ư ờ i ba đều phải chết ngọc thủ tùy y vung lên ngàn vạn trường thương như là mũi tên rời cùng lôi quân lấy thao thiên uy nghiêm đắc xuống ngàn vạn thương mang răng khắp nơi giữa thiên địa hồng quan dạng g i kình lã ngập trời tường đạo cực tốc bay lượn trường thương mang theo hết hoa thịt m từng tiếng t ê u thảm lọt vào thai nhập hồn mọi người ở đây không khỏi là tê cả d a đầu l ư n g phát lạnh xinh đẹp lạc ý ý ý ý ý ý nhảy lên chân hét lớn đây mới thật sự là kỹ thuật giết người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly không gì sánh được thống khoái ngươi nhanh đừng nhảy nhót có người vội vàng mở miệng nói ra người cái kia hai đống đồ chơi sáng rõ mắt người hoa chúng ta đến tột cùng hẳn là nhìn chỗ nào a cắt lạc ý ý ý i lại là chẳng thèm nó g tới chỗ nào đặc sắc liền nhìn chỗ nào ngươi không phục cũng cùng theo một lúc nhảy đi xô a thế nào thác bạn tử mạch quay đầu thời khắc càng là sông ba người nợ nụ cười xinh đẹp có kinh cho cô nãi nãi tiếp lấy cười làm sao không cười đều khổ qua cái nhóm mặt làm cái gì đây giết người chu tâm diêu thiên tà đ ầ y mắt kích động nhẹ gật đầu giết người nhất định phải chu tâm không để cho luôn cảm giác thiếu một chút cái gì ha ha ha cái kia một bộ váy tím lại là n g ự a đầu cười to ra xem ra các ngươi là thật không cười được không có ý tứ ta cười được các ngươi đến tột cùng là ai chưa t ỉ n h hồn dê được lao tổ mạnh mẽ quay đầu nhìn về hướng trăm dặm l a n g khê thực lực của các ngươi tại sao có thể nghịch thiên như vậy song lạc ý ý ý lần nữa như vai cứ như vậy trong nháy mắt liền giết hết muốn hay không mạnh đến mức như thế quá phận như thế vượt chỉ tiêu thu ra lệnh một tiếng trường thương trở lại thác bạc tử mạch trong tay dế nhúi trong miệng ngươi trọng giáp thiết kỵ tại ta mà nói bất quá là đám kiến của thôi trong khoảnh khắc không cần tốn nhiều sức liền toàn bộ diệt chi yếu Yếu phát nổ các ngươi không phải kiếm tông à nam cung môi cầu đột nhiên chỉ vào thác bạc tử mạch h ô ngươi cái thương tu vi bọn hắn mời tới ngoại viện đi h ử h ử lang tiên kiếm tông bất quá cũng như vậy có đúng không khoe miệng vậy một cái thác bạc tử mạch tiện tay chính là dẫn xuất một đạo kim q a n g t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chúng ta chỉ tiếp thụ mỹ nhân t u y ệ thế t đầu hàng t r ư ơ n g tám trăm ba mươi chúng ta chỉ tiếp thụ mỹ nhân t u y ệ thế t đầu hàng b a n h ký lãng quay c u ầ n mảnh gỗ vụn bề r a cái tia t r e khuất bầu trời chiến hạm tại kiếm quan g phía dưới khoảnh khắc liền hóa thành hư không cái này l à ý ý ý chúng nữ lập tức ngu ngơ nguyên niệm cái này tí mạch m phu nhân kiếm kỹ cũng là như thế nghịch thiên à ta vẫn cho là nàng sẽ chỉ dùng thương đừng ngạc nhiên diều thiên tả lại là đột nhiên mở miệng nói ra tông chủ đại nhân là sử dụng kiếm sư thị của hắn lại thế nào có thể sẽ không kiếm kỹ đâu chỉ là nàng dùng thương giết người đã dư sải vợ lại không cần dùng lại kiếm đâu nhìn thấy đi thực lực như vậy mới là các ngươi hẳn là mục tiêu theo đuổi cho nên ta không phải kiếm tu lại là cái gì thác bạc tử mạch đột nhiên trở nên chững t r ạ c đàng hoàng đứng lên a đúng rồi quyên nói cho các ngươi biết kiếm của ta so thương lợi hại hơn bất quá cũng không có cái gọi là bởi vì làm thịt các ngươi căn bản không dùng được kiếm nếu như là ngược chơi ngược chơi cái kia ngược lại là dâu d ị a thường kiếm song tu bắc minh trường sam đầy mắt vẻ hoảng sợ làm sao có thể yêu nghiệt như thế tồn tại mà chúng ta lại là hoàn toàn không biết cái này đều từ nơi nào xuất hiện những ngày tuyệt thế yêu nghiệt hay bách lý lan khê rất là nhàm chán lần đầu ngươi nói các ngươi những tên ngu xuẩn này không có việc gì đi t r e o chọc nàng làm cái gì đây ta cái này linh lùng phá trần bát sư mội thế nhưng là thường kiếm xong tuyệt ta thường kiếm xong tuyệt nam cung môi cầu lập tức trận tròn mắt còn có thể chơi như vậy sao cái này còn có để hay không cho tu sĩ khác có đường sống xong đông cảm giác không ổn bắc minh trường xam hơi như mày nàng vẫn chỉ là bát sư mội vậy cái này sư tì đâu nàng lại nên cường đại đến cái tình trạng gì ta làm sao có loại rất là dự cảm không tốt n g ư ờ i mới phản ứng được a bách lý lan khê cứ như vậy không có việc gì giống như hướng phía ba người đi tới bất quá đã chậm ta vị đại sư tỷ này tất nhiên là so với nàng cái này bát sư mội càng thêm lợi hại cùng huyết tinh các ngươi cũng đừng kinh ngạc như vậy thu thập tâm tình tốt tốt lên đường đi bang tiếng kiếm gieo lên ba đạo phá không m à đến kiếm q u a n g thẳng chém ba người mặt ngươi làm gì đột nhiên giật mình bạch thanh linh vội vàng mở miệng h ô đã nói xong một người một cái ngươi không thể cùng một chỗ đều giết vậy ta chẳng phải là quá không thú vị đi k h ẽ têu băng lên bạch thanh linh đồng dạng là chém ra ba đạo kiếm quăng ta cũng muốn chơi cùng thời khắc đó tháp bạc tử mạch cũng là cực kỳ phiêu giật vùng ra ba đạo kiếm quăng hắn đại gia mắt thấy ở đây bắc minh trường Sam nổi trận lôi chúng ta cứ như vậy dễ giết sao đây là đâm đến tổ h ong vỏ vẽ nao cái truy ô n g tổ nhà họ công dương đột nhiên dậm chân một cái toàn lực đánh trả a còn thất thần nơi này các loại m a u đảo t ử ăn à trước mẹ hắn ngăn lại lại nói nam cung môi cầu đồng dạng làm ánh n h ấ t dậm chân lần sau ra đón đỡ chi thế ta cũng không tin các nàng có như thế nghịch thiên oanh oanh oanh, oanh liên tiếp mấy đạo k i ế m quang nổ t u n g sau khí lãng một vòng tiếp một vòng khuyết tán ra tới khu khu khu phốc phốc phốc hiện trường họ ra máu phun máu âm thanh tưởng tiếng công dức kiến quang tiêu tan khí lãng lui tận ba đầu đoạn sống lưng lão cầu không khỏi là hai tay trụ đầu gối ủ rũ a khoát lạc ý dưỡi sung diêu thiên tả nhún vai nói ra cứ như vậy liền triệt để tẩy trắng những thứ cầu này cũng không khiêng đánh a còn thế nào khiêng đánh diêu thiên tả lại là một tiếng hỏi lại ra từng cái máu me nhảy mùa cùng bị người lột ra một dạng chính n g ư ờ i nhìn bọn hắn cái nào không phải toàn thân nước r a bạch cốt xâm xâm lần này là triệt để không có một chút sức chiến đấu đầu hàng hữu khí vô lực nam cung môi cầu dẫn đầu dơ lên tay phải của mình h ô không đánh không đánh chúng ta đầu hàng ném n é m ném chúng ta cũng ném đều đầu hàng còn lại hai người đồng dạng là hữu khí vô lực dơ lên tay phải của mình đầu hàng lạc ý d ư sung bên cạnh chúng nữ chép miệm k h í tiết cùng tiêu n ạ o là không có chút nào phải đâu lúc đến có bao nhiêu phép lối giờ phút này liền có bấy nhiêu chật vật hai diều thiên tả cũng là lắc đầu gặp được mấy cái này tông chủ phu nhân thua cũng không mất mặt đúng a có người thấp dọa phụ h ò a ra là không mất mặt mấu chốt hắn bỏ mệnh a mạng này người người không đều chỉ có một lần à không tiếp tục gọi dầm dĩ đầy mắt khinh thường thắc bạt tử mạch tùy ý t r e o đ u ổ i trong tay t r ư n g thương không phải mới vừa còn c ù n g đến vô biên bắt ngát sao làm gì một chiêu đều không tiếp nội cũng dám đi ra giả danh lựa bịp a bí bí bí ống tổ nhà họ công dương vội vàng mở miệng nói ra thắng bại là chuyện thương binh ra tài nghệ không bằng người chúng ta nhận thua tổng hành đi ta thừa nhận các ngươi là mạnh đến mức đáng sợ nhưng là các ngươi không có khả năng không để ý đạo nghĩa giang hồ đúng hay không hàng tướng cũng hẳn là đạt được tối thiểu nhất tôn trọng không phải sao đối đãi tù binh các ngươi sẽ không có nhân ái chi tâm ả người tiếp tục cố nén ý cười bách lý lan khê xong nó làm cái xin mời động tác xin mời tiếp tục ngươi cái kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trong b ứ c ta cam đoan tuyệt đối không cười lên tiếng tới cho các ngươi tối thiểu nhất tôn trọng đúng không không có ô n g tổ nhà họ công dương tùy ý k h á t tay áo ta muốn nói đã nói xong cái này đầu hàng bạch thanh linh đột nhiên nhìn về hướng một bên lạc ý gì ý dì Các n g ư ơ i tiếp nhận bọn hắn đầu hàng à không này có thể đau đầu đẩy mắt quyết t u y ệ t c h i sắc chúng ta lăng thiên kiếm tông xưa nay không tiếp nhận đầu hàng đây là tông chủ đại nhân chính miệng lập xuống quy củ ta đi có người vội vàng nhắc nhở tông chủ đại nhân lúc nào lập xuống quy củ này đau đầu ngươi cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm a ngươi y miệng xông nó quát lớn một tiếng sau lạc y dữ ý thì lần nữa nhìn về hướng đối diện ba người có chấp nhận hay không đầu hàng phải xem phụ không phù hợp chúng ta bản thân lợi ích đan nam cung môi cầu đột nhiên hết lớn một tiếng đầu hàng còn phải xem điều kiện phân tình huống không sai lạc y dữ ý ì xung nó nhẹ gật đầu chúng ta chỉ tiếp thụ mỹ nhân tuyệt thế đầu hàng về phần các ngươi xấu như vậy lợi giống chờ đợi các ngươi hoặc là bạn kiếm lương ai hoặc là chính là lăng chỉ sử t ử a đúng rồi lạc y y y ra vẻ một mặt vẻ thần bí hiện tại chúng ta lại mới thêm cái văn đầy c n hạng mục một hồi ba các ngươi có thể b à tuyển một t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt chúng ta đều được tự vẫn di tạ tội lỗi t r ư ơ n g tám trăm ba mươi mốt chúng ta đều được tự vẫn di tạ tội lỗi văn đầy con bắc minh trường sam vội vàng là lớn ta tuyển văn đầy c n hình xăm thôi không phải liền là thỏa thỏa xã hội phạm à chúng ta vốn chính là người xã hội không có gì lớn ảnh hưởng mã lập cái bích bắc minh trường sam kìm lòng không được xỉ một tiếng nếu là văn cái đẩy quang liền có thể sống mệnh cái này chẳng phải là kiếm lời lớn hh một tiếng cười ngớ ngẩn ông tổ nhà họ nam cung lập tức mặt mày d ã n ra nếu không còn phải là n g ư ờ i đầu vóc này linh quang đâu vậy ta cũng tuyển văn đẩy quang nam cung môi cầu không cam lòng yếu thế giơ bàn tay lên hô m ẹ n h a đừng một hồi chưa có xếp hạng liệt tử chú ý a hai ngươi thật là đủ lâm h i ể m xảo trá tràn đầy khó chịu ông tổ nhà họ công dương đồng dạng là hô to một tiếng chúng ta nhất trí quyết định đều lựa chọn văn đẩy quang dạng này tổng đúng rồi vùng xinh đẹp lạc y, -y, -y cơ tiểu quyền, quyền nói ra nhìn các ngươi dạng này tựa hồ còn có chút đ ắ t trí đâu ba cái thái kê các ngươi là không có chút nào biết xã hội hiểm ác tốt a lạc ý d ì ý thì rất là hài lòng nhẹ gật đầu hôm nay liền cho các ngươi đến trận mở ra mặt khắc lâm trung khóa cho dù chết cũng muốn các ngươi biết xã hội không phải trong tưởng tượng đơn thuần như vậy tại sao muốn ba tuyển một có người đột nhiên mở miệng nói ra vì cái gì không cho bọn hắn làm nguyên bộ đâu đúng a nghe thấy lời ấy diều tiên tả lập tức một bộ sáng tỏ thông suốt thái độ vì cái gì không phải ba tuyển một đâu vì cái gì không thể cho bọn hắn đến cái nguyên bộ đâu nếu đến đều tới liền để bọn hắn hưởng thụ cái phục vụ dây c h u y ể n rồi lên đường cũng không một nha hoác hoác hoác đ ầ y mắt tinh quang bạo động lạc y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y i n y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y h y y y y y y y y y y y y y y y y y i y y y y y y y y y y y y y y y càng làm anh mối đưa tình sông bên cạnh bạch thanh linh nữ m y y Phu nhân! Ngài đều nghe t h ấ y được đi. nếu không hôm nay liền cho bọn hắn ba đến cái xa hoa gói quà lớn coi như là mua một tặng hai nha vì cái gì không phải mua một tặng hai đâu bạch thanh linh lại là một mặt vẻ nghiêm túc xem ra các ngươi cách cục vẫn là không có mở ra vì cái gì không nhờ vào đó cơ hội tự chủ sáng tạo cái mới đâu một cái lấy ngươi đau đầu mà mệnh danh hình pháp chẳng lẽ còn không đủ hấp dẫn cùng xúc động ngươi sao vì cái gì không phải câu nghệ tại giai giai phát minh của bọn họ bên trong mà không cách nào tự kềm chế đâu thúc đẩy sức tưởng tượng tôi h c h a tấn người cũng cần thiên mã hành không có được hay không ha ha ha được nghe lần này、Ngôn、ngữ lạc y dĩ thì lại là một mặt dưa cười ra các ngươi đều nghe thấy được、đi. phu nhân đều tự mình cho chúng ta dựng nên mục tiêu hào hào thúc đẩy đầu góc ngấm lại một hồi chúng ta có là thí nghiệm không gian các nàng đến tột cùng tại dế mèn cái gì đẩy mắt lén lút nam cung môi cầu đội vàng thu hồi ánh mắt của mình chẳng lẽ lựa chọn của chúng ta sẽ bị các nàng vô tình bác bỏ à mẹ nhà hắn một chút đạo nghĩa giang hồ đều không nói bọn này đương môn cũng không giống như người tốt a nói nhảm ô n g tổ nhà họ công dương lập tức về đ ố i ra người cái này nói tất cả đều là nói nhảm nhà nào tốt đương môn có thể đem chúng ta ba đánh thành bộ này bức dạng các nàng tất cả đều là chút lòng dạ rắn rết độc phụ đối với toàn mẹ của nàng là độc phụ nàng đại gia nam cung môi cầu khét gắt một tiếng trước đó ngươi không phải còn muốn đ ố i người ta sao lúc này lại mắng các nàng là độc phụ ngươi cái này thay lòng đ ổ i dạ có phải hay không cũng quá nhanh chút không được sao ông tổ nhà họ công dương không cam lòng yếu thế về đ ố i nói cứ việc ta hiện tại nhậm nhiên muốn đục các nàng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng các nàng đều là độc phụ thì sao cho ngươi một cơ hội chẳng lẽ ngươi không muốn đục các nàng nghĩ nam cung môi cầu cố nén đau đớn cười dâm đáng ra nghĩ đến lao phu đều chạy chảy nước miếng đều đỡ dựa hai tao Sam vào thực tôn thu mắt Trường không kính hồi được bác tục. đều đổng đầu Đao kìm Minh nén nổi lòng người lặng ánh già liên lẽ lắp trên cổ các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này ý dâm thật đúng là ứng câu cách m ô n kia dưới gấu còn chết làm vị cũng phong lưu cái kia nếu không muốn như nào nam cung m ô i cầu sông nó giang tay ra cái này không khổ bên trong tìm vui bản thân an ủi nhà không nên không nên b ắ c m i n h trường sam lắc đầu không có khả năng dạng này ngồi chờ chết đi xuống chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp vận mệnh nhất định phải nắm giữ trong tay của mình mới được hai người các ngươi bây giờ khôi phục lại trình độ gì năm thành hai người này ngược lại là tâm hữu linh tê giống như đồng thời mở miệng nói ra miễn miễn cưỡng cưỡng khôi phục năm thành thực lực nghe thấy lời ấy bắc minh trường sam khẽ gật đầu không có cách nào chỉ có thể là bưng tay đánh cược một lần ngựa chết chữa như ngựa sống đi ý gì ô n g tổ nhà họ công dương lập tức hơi nhúm mày ý của ngươi là ba chúng ta cường cường liên thủ giết đầu huyết lộ ra ngoại à làm ra vẽ trang nam cung m ô i cầu đội vàng mở miệng nói ra còn mạnh hơn mạnh liên thủ con mở đường máu chuyện cho tới bây giờ không trang b ứ c muốn chết đà i chính các ngươi nhìn xem cái k i a ba nương môn chiếm c ư p h ư ơ n g vị lên trời xuống đất chúng ta sao có thể có thể chạy thoát được mụ n ộ i nó ba người chúng ta từ đầu đến cuối đều bị gắt gao khóa chặt tại xuất thủ của các nàng phạm vi bên trong hơi có chút gió thổi c ó lây các nàng ba cái liền sẽ đồng thời hướng chúng ta xuất thủ c a tử song quyền nan địch tứ thủ đạo lý ngươi không hiểu sao l i ề u mạng bắc minh trường sam đ ầ y mắt vẻ kiên định l i ề u một phen có lẽ có thể rơi cái tàn khuyết không đầy đủ nhưng ít ra còn có thể kéo dài hơi tàn thật muốn rơi mấy cái kia nương môn trong tay chúng ta không biết sẽ chết đến có bao thê thảm nếu dù sao đều là chết vì cái gì không buông tay đánh cược một lần đâu muốn chạy trốn á thác bạt tử mạch cái kia dễ nghe em t hai thanh em lại tại giờ phút này băng lánh băng lên, lên ra nhanh đ ừ n g phí những tâm tư đó cứ như vậy cho các ngươi nói đi nếu như các ngươi bà có thể từ chúng ta trên tay chạy trốn nói chúng ta đều không có mặt mũi đi gặp phu quân của mình cùng những tỷ bội kia chúng ta đều được tự vẫn di tạ tội lỗi không có khoa trương như vậy chứ bách lý lan khê rất là bất đắp dĩ ngươi nói như vậy ta đều có loại lập tức liền giết bọn hắn xúc động t r ư ờ n g tám trăm ba mươi hai lão tử lấy trước ngươi đánh cái dạng t r ư ờ n g tám trăm ba mươi hai lão tử lấy trước ngươi đánh cái dạng hử thác bạn tử mạch cười lạnh một tiếng r a đừng nói các ngươi mới khôi phục chỉ là năm thành thực lực liền xem như các ngươi thời kỳ toàn thịnh cũng nhưng cũng chứng không có chúng ta gật đầu các ngươi a i cũng không có khả năng đi được rơi có lẽ bọn hắn không tam tầm muốn thử xem cũng nói không nhất định thời khắc này bạch thanh linh đã sớm bắt chéo hai chân ngồi ở trên đám mây ta không ngại nói cho các ngươi biết liền trước mắt mà nói còn có hai đầu không đường về tạo điều kiện cho các ngươi lựa chọn đường ngốc như vậy si ngốc nhìn ta bạch thanh linh đưa tay chỉ chỉ đối diện ba người nếu đều nói rồi là không đường về nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt phương án hoặc là hai người các ngươi là lựa chọn nhân huyết hoặc là chính là lựa chọn n h i ê n hồn đương nhiên những này giống nhau là không làm nên chuyện gì tại chúng ta mà nói bất quá một kiếm mà thôi cùng bọn hắn nói nhiều như vậy đại đạo lý làm truy bách lý lan khê mạnh mẽ bước bước đi ra nhanh lên đem hắn mấy cái thu thập chúng ta còn phải đi đổi phu quân bọn hắn đâu ta liền không khách ký xuất thủ t r ư ớ c là kính băng bách lý lan khê trong tay ba thước thanh phong lắp một cái ba đạo băng hàn thấu xương kiếm quang phá không m à tới thử thử thử hơi hợt g i a n kiếm quang liền chui vào ba người trong mi tâm trận mắt trừng trừng ba người còn không có triệt để kịp phản ứng cũng đã bị đính tại nguyên niệm nhanh như vậy ngây người như phóng nam cung môi cầu run run r ậ y r ậ y mở miệng nói ra làm sao có thể có nhanh như vậy kiếm chẳng lẽ các ngươi trước đó không có dốc hết toàn lực ha ha ha bách lý lan khê lại là ngọc thủ che miệng cười to ra có khả năng hay không tan này thời gian một dạng không có dốc hết toàn lực đâu có phải hay không rất kinh hỉ có phải hay không thật bất ngờ h ứ b ạ c h thanh linh cũng là cười lạnh một tiếng r a các ngươi thật đúng là cho là mình là nhân vật liền các ngươi loại này kéo hông đến để cho người ta chẳng thèm nó g tới thực lực đáng ra chúng ta một kích toàn lực cả cũng là mấy người các nàng không tại không phải vậy ngươi liền nhìn đến chúng ta xuất kiếm tư cách đều không có một đám thứ gì không có chút thực lực còn dám đi ra gây chuyện ngươi cũng không biết chúng ta suốt ngày đến giết bao nhiêu giống các ngươi dạng này mặt hàng má ơi lạc ý ý ý ý ý vội vàng gỗ bỗ gương mặt của mình lời này để cho các ngươi cho làm nhảm ta trên khuôn mặt này làm sao có loại như thiêu như đốt cảm giác đâu cái này đúng rồi bạch thanh linh thẳng thắn xông nó nói ra biết hổ thẹn sau đó dũng hết thệ quyền nói chuyện đều là lấy thực lực là điều kiện trước tiên chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại ngươi nói cái gì chính là cái đó chỉ hiễu bảo ngựa đều được không co thực lực ngươi nói cái gì người khác đều có thể làm thành là đánh giám ân lần này lạc y y y lại là đẩy mắt kiên định gật đầu chúng ta nhất định sẽ hào hào tu luyện tuyệt đối không để cho tông chủ đại nhân cùng chúng các phu nhân thất vọng xong một tiếng ai thán bắc minh trường sam hai mắt lập tức không ánh sáng là thuyền trong mương không may đến nhà ta c h ấ n căn bản không thể động đậy ô n g tổ nhà họ công dương m a u đủ kỉnh ý đồ đong đưa thân thể của mình không phải nam cung môi cầu có chút không hiểu ngươi đang làm gì làm sao kìm nén đến đỏ mặt tía hai ngươi nhưng khi t â m chút đừng không để ý khiến cho cái cất đái chạy ngang ai thở dài một tiếng sau ô n g tổ nhà họ công dương xem như triệt để nhục trí cất đái đại gia ngươi cái tiểu linh đang lao tử là muốn đem đạo kiếm quang này ép ra ngoài đường phí sức bắc minh trường sam lãnh bất đinh nói ra đây không phải người xin、si、nói ngậu ả cái đồ chơi này tỏa hồn định phách đã mọc dễ ta đã lặng lẽ thử nhiều lần không có chút nào một chút biện pháp có thể nói đi thôi b ạ c h thanh linh sông bên cạnh lạc y y y i đưa mắt liếc rau y qua một cái đem cái này ba đầu đồ con lợn cho m ờ i đến đại điện trên quảng trường đi sau đó liền nên nhìn các ngươi biểu d i ệ n đúng vậy một tiếng đáp ứng lạc y y y i i i i tràn đầy hưng ơ phấn sông sau lưng vẫy v â y tay đến hai cái tỉ bội cùng một chỗ chúng ta đi đem bọn hắn bắt đi qua hai cái quá ít tốt như vậy để cho ngươi đau đầu tự mình động thủ đâu thanh em rơi xuống hậu nhân trong đám lập tức đi ra ba vị nữ tử không đợi lạc y y i lại mở miệm ba nữ này trực tiếp hướng phía nam cung môi cầu ba các mỹ nữ đây cũng là não một màn nào a ta cho các ngươi nói có c ấ p g ước nhất định phải ưu đãi tù binh không phải vậy các ngươi sẽ bị h u n g h ă n g khiển trách mẹ hắn ba cái viêm màng nao ta nhi lạc y y ì ý ỉ vội vàng xong ba nữ đưa mắt liếc ra y qua một cái đều rơi xuống tình cảnh như vậy thế mà còn không có nhận rõ tình thế bản chất ba các ngươi h ả o h ả o cho bọn hắn tiếp xúc một chút linh hồn làm sao tiếp xúc một nữ t ử tràn đầy mê mang nhìn xem lạc y y, y ì ý hỏi giống t i ê n đạo các phu nhân giống nhau sao một kiếm đem no chim sẻ nhỏ cho triệt để thả có thể chứ lạc y dì ý ỉ ộ i vàng nhìn về phía bạch thanh linh trưng câu rộng rãi lấy đầy mắt nghiền ngẫm bạch thanh linh khẽ b ư ớ c ẩ m vì cái gì không rộng rãi lấy đâu ta không phải đều đã nói qua sao toàn quyền giao cho ngươi phụ trách muốn làm sao chơi đó chính là ngươi sự tỉnh nghe thấy được đi như nhặt được thánh chỉ giống như lạc i i y i i vội vàng hướng ba nữ ném đi mấy cái vết gì loang lộ đoàn kiếm đừng dùng phi kiếm như thế quá nhanh bọn hắn không có khả năng chăm chú mà cảm giác được rõ ràng đau đớn dùng cái này cho bọn hắn đâm bạo liền xong việc thu đến ba nữ một thanh tiếp nhận lơ lửng giữa không trung đoàn kiếm ta tương đối trị đội liền đâm h ắ n ba đau liền tốt một nữ tự tràn đầy bề trước hết đâm hắn đi c h ờ một chút nam cung môi cầu đội bằng h ô các n g ư ơ i khẳng định m u ố n á c độc như vậy h a đoạn kiếm này ghi đến liền cùng cái cơ mộ t dạng tôi h không chú ý sẽ bồn bán biết không biết đại gia người cái kia đông sắt trở tay cầm kiếm nữ y một cái b ư ớ c xa liền tới đến nó trước mặt liền con mẹ nó n g ư ơ i nói nhiều nhất lao t ử lấy trước n g ư ơ i đánh cái ra từ t h ử từ từ nữ t ử này thật đúng là người ngoan thoại không nhiều trở tay liền chiếu vào nam cung môi cầu dưới đ ũ n quần m á n h liệt đâm ba lần a một tiếng hét thảm tê tâm liệt phế bị phá vỡ thương cung còn dám nào nữ từ này thuận tay chính là một đạo đâm vào nam cung môi cầu trong n i ệ p chương tám trăm ba mươi ba phía trước chính là chu tức vực t r ư ờ n g tám trăm ba mươi ba phía trước chính là chu tức vực nạch nạch nạch ô ô ô theo sau chính là bọc máu quân đương theo lấy tiếng hơi thở ấp ú n g vang lên không ngừng gặp qua giết lợn tết đều có thể biết đó là cái gì c h ẳ n g cảnh ngươi lại cờ cờ ý tờ tt v a gọi bậy tắc lao tử muốn ngươi xuất khí cũng khó khăn kỳ kỳ mai a i không dứt mắng song câu này sau nữ tử thuận thế lại đem đoàn kiếm cho rút ra đau đầu biểu hiện của ta thế nào có đủ hay không dũng cảm nữ tử này liền phạm phất tại tranh công giống như sông vây xem chúng nữ lung lay đoàn kiếm trong tay quy củ lạc ý ý, ý ý lập tức hướng còn lại hai nữ làm thủ thế hai ngươi còn lo lắng cái gì tranh thủ thời gian khởi công muốn được muốn được chúng ta cái này hành động nương theo lấy tiếng đáp lại hai nữ đồng dạng là xuất thủ như điện a bạch thanh linh lập tức dùng mình một cái quá tàn bạo quá huyết tinh quá kích thích đông thùng thùng họ nam cung than nắm ba người bị thô lô đập vào trên mặt đất tả hộ pháp bạch thanh linh sông diêu tiên t ả vẫy v â y tay sau đó chính là một phen tỉ mỉ an bại cùng bàn giao ra đi thôi bạch thanh linh đột nhiên nhìn về hướng thác b ạ c tử b ạ c h cùng bách lý l a n khê sự tình hoàn mỹ thu quan chúng ta cũng nên đuổi theo phu quân bọn hắn ngươi đi nơi nào thác b ạ c tử mạch vội vàng đem bạch thanh linh cho gọi lại. có đường tắt ngươi không đi ngự cái gì kiếm đâu có đúng không bạch thanh linh đột nhiên s ư ơ n g sở a ta đều quên nữa n h a nhà chúng ta sở âm thế nhưng là đều đã đem chiến h ạ n g cho cải tiến qua bây giờ phía trên kia thế nhưng là có cái truyền tống trận chúng ta đi thôi bách lý lan khê cùng thác bạn tử mạch lập tức liền hướng phía đại điện hậu phương đi đau đầu bạch thanh linh vội vàng x ô n g lạc y y y ể ngô từ từ chơi không nóng n ả y đừng hai lần liền chơi chết xem t r ọ n g nhà chúng ta đi đi liền về yên tâm đi lạc y y y hướng về phía bạch thanh linh bóng l ư n g n ô chúng ta còn phải làm phát minh sáng tạo cái mới đâu h á n ba cái viêm màng não cũng không có dễ dàng chết như vậy rơi đối mặt ba người cái kia nhỏ yếu lại bất lực ánh mắt là ạ y y y một bộ nụ cười q u ỷ quệt thái độ từ từ hướng nó tới gần uy không ngừng bẫy nước trái cây bắc minh khả tinh đụng đụng bên cạnh tiểu đoan m ụ c có cái gì để mắt bên nào trên người ngươi không có không phải đoan m ụ c từ lo vội vàng thu hồi ánh mắt của mình người ta là cùng các nàng một dạng không ít có thể mấu chốt người với người nàng cũng không giống với a ngươi nhìn linh hoàng tỷ tỷ chuyện này nghiệp tuyến có phải hay không so người khác đều muốn ngạo nhân chút ngươi lại nhìn linh dao tỷ cái kia dương liếu e o nhỏ có phải hay không bóng loáng nước trượt ngươi lại nhìn đũ thiến tỷ tỷ danh kia có phải hay không so với ai khác đều sâu một chút còn có còn có t i ể u đoan một đội vàng chỉ chỉ ngay tại n ị c h nước bạch n h ự c tuyết cùng bạch tý di tuyết hai người chính ngươi nhìn nhìn kỹ cái này mặc quần áo thời điểm đi nàng tỷ bội hai người thật đúng là một lông một dạng khó phân lẫn nhau thật là đến trong ao này liền lộ ra nguyên hình không khó coi ra vẫn còn có chút khác biệt ta thật phục ngươi bắc minh khả tinh rất là bất đắc dĩ lắc đầu ngươi nói ngươi một cái nữ nhân ra nhà làm sao nghiên cứu lên nữ nhân tới nữa nhà ta muốn à đoan một tiệo khả ái một mặt vẻ bất đắc dĩ ta ngược lại thật ra muốn nghiên cứu nam nhân. thế nhưng là thế nhưng là phu quân hắn ai tiểu đ o à n m ộ t thăm thẳm thở dài ta nên nói như thế nào đâu lên thuyền liền cùng lao giang một mực tại trong phòng trán lấy lấy đúng hay không ngồi xuống lương lệ quân sông hai người như mày cái này có cái gì khó mà nói lao giang hiện tại không phải cũng là tỷ bội của chúng ta một trong à ngươi chạy tới làm cái gì bắc minh khả tinh h ọ t thẳng đối phương hỏi ngươi không phải một mực tại bên kia chơi nước phơi tắm nắng à thì sao ngươi tự ti tì a tìm chúng ta nơi này đến soát cảm giác tồn tại đúng vậy a đ o à n m ộ t tiểu khả ái cũng làm ộ i vàng mở miệng nói ra tranh thủ thời gian tìm đồ vật đem ngơi cái kê hai đồ trời che một chút l â y động để đổi lại đầu ta bất tỉnh nao t r ư ớ n g làm cọc lông bắc minh khả tinh vô vô chán của mình các ngươi cái này quay dày một cái đem chính sự đều cho ta kem chút làm quên cái gì chính sự đoàn một tiểu khả ái lập tức hơi như mày liền ngươi có thể có cái gì chính sự đúng á lương lệ quân cũng là vội vàng phù hợp ra cái gì chính sự ngươi ngược lại là nói a ngươi dạng này ớp h á ớp đúng cũng không phải cái gì thói quen tốt nói hay không tiểu đoàn một cũng là hăng hái nếu không nói liền đem ngươi ném phòng kêu bên trong đi để cho ngươi hảo hảo ớp h á ớp ú n g cái đủ bệnh tâm tần đôi mắt đẹp khẽ đạo bắc minh khả tinh một tiếng khẽ gắt ra các ngươi không có phát hiện nhân số không đúng sao lan thanh linh tả còn có tử m ạ c h t ả các ngươi đến lúc này nhìn thấy qua ba người này à, à một tiếng sợ hai than tiểu đoan m ộ t lập tức k h ẽ n biết lấy cái miệng nhỏ ba chính là đâu vậy cái này ba cái mỹ nhân tuyệt thế đi nơi nào đâu không phải đâu đoan m ộ t tiểu khả ái cố đẻ nén đứng lên tới các nàng ba các nàng ba không có khả năng cùng lao giang cùng một chỗ đi ngươi nói h i ệ u nói vượn thứ gì a bắc minh khả tinh lập tức phản đối ra phòng t i ê u bên trong từ đầu đến cuối đều chỉ có phu quân cùng lao nương ta tỷ có được hay không đúng đúng đúng lương lệ quân cũng là liền đội vàng gật đầu nói ra mấy người các nàng không có khả năng cùng một chỗ cứ việc nói lao giang thực lực hôm nay tăng lên không ít nhưng cùng cái này ba cái tỉ tỉ so sánh v ớ i lao giang hay là lộ ra quá non một chút n g ư ờ i ba cái tiểu tạm kéo lại chỗ này dế mèn cái gì thiên đạo tiểu khả ái đ ặ t mông ngồi xuống đừng ở chỗ này bắn mỏ l a n khê cùng tử mạch các nàng lưu tại kiếm tông đoạn hậu đâu đừng kinh ngạc như vậy nhìn ta tiểu thiên đạo mãn mắt đều là thần khí chi sắc có câu nói rất hay bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ nút đằng sau tâm phòng bị người không thể không chúng ta chân trước vừa đi chân sau nhất định có bẩn t h i ể u hạng người đi trộm nhà của chúng ta h h h t i ể u thiên đạo đúng là một mặt cười quái dị ra đi thôi những ngày hai gió thổi qua khe hở đầy tớ nhân dân b u ộ c đổi tới sau coi là sẽ nhặt cái kinh thiên để lọt lớn bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta cố ý lưu lại cái sắt thần cộng thêm băng lãnh tổ hai người ở nơi đó chờ bọn hắn không phải t a t h ổ i liền ánh sáng nhẹ nhàng một người liền có thể dết đến các nàng hoài nghi nhân sinh lại thêm cá nhân ngoan thoại không nhiều bách lý lan khê cùng thường kiếm song tuyệt thác bạn tử mạch h ừ h ừ tiểu thiên đạo lập tức cười lệnh hai tiếng ai cũng không gánh nổi cái mạng nhỏ của bọn hắn rồi chúng ta lập tức đến đứng dậy bắc minh khả tinh đưa tay chỉ hướng nơi xa phía trước chính là chu tức vực chương tám trăm ba mươi bốn ngươi ba cái giả lão luyện đâu có đâu có vội vàng đứng lên tiểu đoan mục càng là điểm lấy mũi chân trông về phía xa ra ngoài lông đều không có một cây làm sao lại đến tới chỗ nào ngươi thật là một cái mười phần nhị hóa thiên đạo tiểu khả ái vội vàng mở miệng nói ra n g ư ơ i khác khả tinh dùng chính là khoa trương thủ pháp ý tứ nói đúng là nhanh cái này ngươi cũng không hiểu sao ngươi bây giờ làm sao học được khi căn chứng tượng nữa nha quỷ chứng tượng tiểu đoan mục không yếu thế chút nào về đội ra ta làm sao biết khả tinh khoa trương thủ pháp có khoa trương như vậy ta lại không có tới k h a chu tức vực có chút hưng ơ phấn cùng tò mò không phải chuyện rất bình thường à nhất định phải nói ta là căn chứng tượng cũng không phải không thể thừa nhận nói đến đây tiểu đoan mục đúng là một mặt nụ cười quỷ vượt da vậy trong này mỗi người đều là thật sự căn chứng tượng ngươi còn đường phản b á t đoan mục từ lo vội vàng đem tiểu thiên đạo cho ngừng lại l i ê n bao quát phu quân ở bên trong hắn cũng giống như nhau tất cả mọi người là căn chứng tượng ân là như thế cái đạo lý liên tục gật đầu lương lệ quân bất thình lình nói một câu không tin ngươi phẩm ngươi tế phẩm tiểu đoan mục lời này không có mau bệnh a ngươi mấy cái lại đang chỗ nào dế mèn cái gì thanh nhầm băng lên b ạ c h thanh linh ba nữ đúng là cùng nhau từ trong nhà đi ra người khác đều tại n g h ị c h nước tắm nắng người mấy cái suốt ngày liền biết miệng đầy ô nói bác quái không ngừng các n g ư ơ i làm sao từ trong phòng đi ra bác minh khả tình cái này đầu lập tức có chút không đủ dùng nàng không phải mới vừa còn nói ba các n g ư ơ i phụ trách chim sẻ nút đằng sau sao đúng ai nhẹ gật đầu sau bách lý lan khê sông tiểu đoàn m ộ t nói ra còn không đi cho ba cái tỉ tỉ cả chút uống tới à cái này còn không đơn giản một trận gió qua đi đoàn m ộ t từ lo đã là đi mà quay lại tới đi ba cái công thần tỉ, tỉ. các ngươi vất vả cái này còn tạm được tiếp nhận ướp lạnh nước trái cây thác bạc tử mạch lập tức chỉ chỉ phía sau gian phòng ở trong đó có cái truyền thống trận chúng ta xử lý xong sự tình sau chính là kinh chuyện đưa trận tới như thế điệu một tiếng sợ hai thám phục b á c minh khả tinh lập tức hứng thú đây chẳng phải là nói chúng ta c h i ế c chiến hạm này chính là cái du tàu truyền thống trận hhh n h, -H a đầu này đúng là đột nhiên nụ cười quỷ vật ra vậy sau này chúng ta có thể không buồn không lo du sơn ngoạn thủy tứ x ứ rồi bất kỳ địa phương nào có biến phát sinh chúng ta chỉ cần từ trên chiến hạm truyền thống đi qua là có thể giải quyết rơi vấn đề ba thích nhưng lại cả c ba vừa ẳ n không g gì lẽ l thai có cái gì thai hại à ơ là ệ quân lại l cẩn Thực có có bách thận từng từng miệng tin rằng như tiện Lan Khê rất là khẳng định nhẹ đầu. Nhưng tí thể thế rất hỏi. Khê gật ly lợi Lý là là mở sẽ à đầu. vấn đề không lớn duy nhất hai hại chính là trên chiến hạm trận pháp đem đối với nhỏ bé mỗi một lần truyền t ố n g nhân số không có khả năng quá nhiều cải tạo a bắc minh khả tinh b ộ i vàng mở miệng nói ra trận pháp nhỏ nguyên nhân là bởi vì chiến hạm vật rất này không đủ khổng lồ cho nên mới không chịu nổi càng lớn truyền t h n g trận đúng hay không đã như vậy vậy chúng ta vì cái gì không đem chiến hạm cải tạo đến to lớn hơn chút đâu hoặc là tăng lên chiến hạm đẳng cấp để hắn tăng cường năng lực chịu đựng cùng năng lực háng đòn không sai không biết lúc nào thượng quan sở âm cùng văn linh giao đúng là đi tới một bên không nhìn ra ngươi ở phương diện này còn có chút thiên phú từ hôm nay trở đi ngươi liền cùng ta còn có linh giao cùng một chỗ lăn lộn có ý tứ gì bắc minh khả tinh lập tức có chút m ặ quyền các ngươi không không không chúng ta chúng ta nơi này còn làm tiểu đoàn thể à các ngươi bắc minh khả tinh như tên trộm chỉ chỉ thượng quan sở âm cùng thác bạc tử mạch các ngươi chín cái sư thì m u ộ i bằng mặt không bằng lòng a a một tiếng sợ hãi thán phục đoan mục từ lo càng là toàn thân chấn động ta đã nói rồi người này nhiều làm sao có thể không có con con cuốn đâu ai xem ra phu quân một ngày là những chuyện này chỉ định là nhức đầu không tôi h nha hài hòa lương lệ quân giờ phút này cũng là đầy mắt vẻ làm khó tất cả mọi người là hào tìm muội một chút muốn cùng hài cái này ba cái giả lão luyện t i ể u thiên đạo thật sự là nhịn không nổi các ngươi biết cái dám gì các ngươi cái dám cũng không biết ngay ở chỗ này bắt đầu buồn lo vô cơ phu quân ba vị sư tôn cũng chính là chúng ta ba cái đại tỷ đầu cái này ba cái tuyệt thế đại lao ai cũng có sở trường riêng phu quân cái này chín cái sư tỷ đồng dạng là như vậy mỗi người am hiểu lĩnh vực hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút khác biệt toàn năng tính tuyển thủ chỉ có một cái đó chính là chúng ta cộng đồng nam nhân từ đâu tới tiểu đoàn đội chỗ nào lại có không hài hòa đầy mắt đắc ý tiểu thiên đạo nhìn một chút sớm đã ngót mồm kinh ngạc ba nữ s ở âm cùng linh giao tại trận pháp phương diện tạo nghệ cao nhất trừ phu quân bên ngoài nhà cho nên trận pháp sự t ì n h trên cơ bản chính là nàng hai người tại toàn quyền chủ đạo nha ba nữ lúc này mới chăm miệng một lời nhẹ gật đầu a cái dăm cho tiểu thiên đạo tiếp tục nói sợ âm để cho ngươi đi theo nàng la lột ý tứ chính là ngươi tại trận pháp phương diện là cái đáng làm c h i tài nàng cùng linh giao dự định h ả o h ả o vung chồng ngươi một chút thật sao bắc minh khả tinh vội vàng nhìn về phía thượng quan sở âm hỏi song vậy có phải hay không ta liền không lại tu luyện kiếm kỹ cho nên ngươi cảm thấy ta rất không thể đánh à thượng quan sở âm lại là hơi nhúm mày hoặc là ngươi cảm thấy am hiểu nhất y rìa đạo đan đạo tam sư tôn nàng không thể đánh hay là nói am hiểu nhất trận pháp nhị sư tôn cũng không thể đánh nha đông đốc ngươi nhớ kỹ chúng ta cho t ê n người điều kiện trước tiên đều là cùng đại sư tôn một dạng là cái chân chân chính chính kiếm tu đan đạo y rìa đạo trận pháp những này là đang luyện hảo kiếm kỹ điều kiện tiên quyết lại môn học tự chọn trường trình học hiểu không đã hiểu bắc minh khả tinh một mặt đáng yêu nhẹ gần đầu ngoa tạo đây không phải là phu quân đơn giản chính là đ i ề u phát nổ hắn nhưng là mỗi một dạng đều rất am hiểu a sai bách lý lan khê đ ầ y mắt chăm chú mở miệng nói ra hắn không phải rất am hiểu hắn nhất định phải xuất thần nhập hóa ba cái sư tôn dốc sức chế tạo mục đích của hắn chính là muốn hắn thanh xuất vu lam thắng vu lam chớ bị hắn cả lơ phất phơ b ề ngoài chỗ lừa gạt hắn nhưng là ba cái sư tôn đưa thích trong lòng bất kỳ một cái nào lĩnh vực hắn đều là chúng ta cựu tỉ bội không thể cùng nhau đánh đồng cũng không phải là sư tôn tận lực không công bằng mà là tiềm lực của hắn vô khả hạn lượng t r ư ờ n g tám trăm ba mươi lăm các ngươi biết không tín ngưỡng của ta sụp đổ t r ư ờ n g tám trăm ba mươi lăm các ngươi biết không tín ngưỡng của ta sụp đổ ta x i ế t q u ọ n g lông đậu đ ầ u a một tiếng sợ h ã i than tiểu đ o à n m ộ t đ ầ y mắt đều là vẽ kích động các ngươi hôm nay không nói ta còn không biết nguyên lai nam nhân của ta lợi hại như vậy ta một mực còn tưởng rằng hắn liền kiếm kỹ cùng trên giường lịch thiên chưa từng nghĩ đến hắn đúng là tập đan đạo y đ ị đạo trận pháp cùng kiếm đạo vào một thân người góp lại ngưu bức thật sự là ngưu bức không đối không nên a liên tục sợ hai than tiểu đoan một lập tức lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về hướng bách lý lan khê nếu phu quân lợi hại như vậy đây chẳng phải là những chuyện này hắn làm đ õ các ngươi làm sẽ tốt hơn ngươi phải bệnh chết hắn a bắc minh khả tinh đột nhiên mở miệng nói ra chuyện gì đều để phu quân một người làm sao còn muốn chúng ta làm gì chẳng lẽ lại giá trị của chúng ta cũng chỉ thể hiện tại ngủ ngủ gật phía trên a lại nói cũng không thể vừa gặp phải sự t ì n h liền bùng vương nổ đi ngơi nhà đầu này bách lý lan khê rất là bất đắc gì lắc đầu nam nhân của ngươi lịch thiên là không giả nhưng chúng ta cũng không yếu ai chúng ta chỉ là tại hắn h ả o quang bên dưới ả m đạm phai mở ngươi nhớ kỹ chỉ là hắn trừ hắn bên ngoài tất cả chúng ta đều là đ i ề u tạc thiên tồn tại ngươi nếu là có nửa điểm chất vấn đó chính là đang hoài nghi ba cái sư tôn thực lực không dám thiên đạo tiểu khả ái một bên khoắt tay một bên hướng phía tiểu đoan một m ấ y mắt ai ăn gan hùn mật báo dám hoài nghi ba cái đại tỷ đầu a h ừ một đạo h ừ lạnh vang vọng tại chúng nữ bên hai nghĩ rằng các ngươi cũng không có lá gan kia s ắ p nếu ai dám can đảm dế mèn chủ nhân của ta nói xấu nhìn ta có phải hay không đem nàng cái mông nha, nha rút nát hai tiểu một đầy mắt hoảng sợ nhìn chung q u n h mới vừa rồi là ai đang đọc diễn văn? ta rõ ràng cảm nhận được từng k i a sát ý mấy người các ngươi tại điên cái gì đẩy mắt hốt hoảng n h ê n viên t ỉ n h kéo cuống học hướng bên này h ô các ngươi có phải hay không nói cái gì để tài nhạy cảm không phải vậy làm sao có thể đem linh lùng cái này tổ tông cho làm phát bực ta cảnh cáo mấy người các ngươi đừng ở không đi gây sự liên lụy chúng ta đám người nhận qua các ngươi sai lầm liền lớn đi an nguyên bản hay là một mặt mê mang lương lệ quân lập tức cổ cò r ụ t lại cuối cùng là tình huống như thế nào nàng làm sao lại như thế sợ chứ linh lung còn tổ tông cho nên con hàng này im miệng tựa hồ là sớm có dự kiến trước tiểu thiên đạo xét đánh không kịp bưng thai bưng kín lương lệ quân miệm ngươi thật đúng là vô tri vô uý không biết cái gì gọi là không làm không chết à ô ô ô lương lệ quân nội v à n g ra hiệu đối phương đưa tay cho lấy ra làm gì a đến mức như thế khẩn trương sao nơi này chẳng lẽ còn có người so phu quân còn túm à lương lệ quân vẫn là chưa từ bỏ ý định truy vấn cho nên cái này linh lung tổ tông đến tột cùng là thần thánh phương nào vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua nàng đâu nàng gọi linh lung bách lý lan khê không mở miệng không được nói ra là đại sư tôn bội kiếm nàng chính là kiếm linh kia vẫn luôn tại phu quân thể nội ngủ ngon một thanh b ộ kiếm mà thôi muốn hay không cái này tốn ngươi có phải hay không sắp điên ngươi có phải hay không h á m không được xe căn bản không yên lòng n h ê n viên tình một cái bước xa liền tới đến tiểu đoan mục trước mặt ngươi lại không che đậy miệng có tin ta hay không quất ngươi mông đ ít nhỏ đây chính là một lời không hợp ngay cả phu quân đều muốn treo ngược lên đánh tồn tại kinh khủng liền ngươi mấy cái tiểu tạp lạp cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của nàng ả ta nói lại lần nữa xem không nên t r e o chọc tính tình nóng này kia một hồi trời sập phu quân cũng g i ú p không được các ngươi bận bịu i tính toán quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ ta vẫn là rời xa ngươi mấy cái thai h ỏ a mới là thượng sách vứt xuống vài câu này sau nhân viên tình một trận gió giống như lại rời đi cái này đoan m ộ t tiểu khả ái đầu vóc tại khối này xem như triệt để đ ứ n g máy cái này đây là sự thực cả đối mặt ba nữ cái kia như là giống như gặp quỷ c h ấ n kinh ánh mắt thác bạc t ử mạch đầy mắt khẳng định nhẹ gật đầu thiên chân vạn s á t không thể giả được lần này các ngươi biết chúng ta ba vị sư tôn là dạng gì tồn tại đi không phải b ắ t minh khả tinh đội vàng móc móc đầu của mình ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó ta còn huyễn tưởng nếu là trở thành phu quân như thế toàn năng tuyển thủ nhưng là giờ phút này các ngươi lại nói cho ta biết đại tỷ đầu một thanh bội kiếm đều có thể đem phu quân treo ngược lên đánh các ngươi biết không tín ngưỡng của ta sụp đổ không nhìn ra bạch thanh linh tùy ý lắc đầu ta thấy thế nào đều không có nhìn ra tín ngưỡng của ngươi sụp đổ nói một cách khác ngươi đến tột cùng có hay không tín ngưỡng a、ah, ha、ah, ha ha bắc minh khả tinh theo sau chính là bật cười lên trước kia không có nhưng là hiện tại có ta đã quyết định ta phải hướng ba cái đại tỷ đầu làm chuẩn dựa sắt vào ông trời của ta tiểu thiên đạo triệt để bó tay rồi ngươi cái này chí hướng cũng quá lớn lớn đến rất là không thực tế các nàng ba cái đã là nhảy ra quy tắc trò chơi bên ngoài tồn tại vô địch lớn à bắc minh khả tinh xem thường hỏi ngược một câu ta không cảm thấy à lũi mười không không không n ó i liền xem như không đạt được trình độ của các nàng cũng không quan trọng à chí ít ta có ba cái dạng này núi rửa lớn không phải sao chư thiên bạn giới đệ nhất chỗ r ử a vương chính là ta bắc minh khả tinh xinh đẹp tiểu đoàn m ộ t sông nó dựng lên cái ngón tay cái nó i như thế l ư ợ n g này nguyên lai n g ư ơ i là đ a n g là nhất sau câu này làm nền a hảo hảo tu luyện bách lý lan khê bất t ì n h lình dặn dò một câu đại sư tôn có thể không thích nhất người l ờ i biến và không cũng sẽ không một hơi mang đi hơn mấy chục cái tỷ bội các nàng bây giờ thời gian thế nhưng là địa ngục thất t u luyện hình thức các ngươi có thể lưu tại phu quân bên người ở bên ngoài sóng đã coi như là rất hạnh phúc cố mà c h â n quý đi đừng không để ý đại sư tôn lại đem ngươi mấy cái cho sách đi giờ này khác này ba nữ này mới xem như ngay tại rõ ràng hiểu rõ đại gia đình này cơ cấu cùng tất cả nhân viên từ các nàng cái kia tràn đầy trong ánh mắt hoảng sợ không khó coi ra cái kia ba cái chưa bao giờ che mặt đại tỷ cho các nàng mang tới rung động là nghiêng trời l ệ n đất đối với võ đạo một đường các nàng lại có hoàn toàn mới nhận biết đông đông, đông đột nhiên trong thiên địa này đúng là chống trận lôi động có đi tập tế trận xuất động hộ tộc quân quát to một tiếng vang vọng tại mọi người bên hai chương tám trăm ba mươi sáu ra sân tức kết thúc chương tám trăm ba mươi sáu ra sân tức kết thúc lần này tin tưởng ta nói đi bắc minh khả tinh đội vàng sông t i ể u đoan mục đưa mắt liếc ra ý qua một cái đây có phải hay không là đến chu tức vực đúng đúng đúng đứng dậy đoan mục từ lo đội vàng phóng nhãn trông về phía xa mà đi cái này đều đến cửa nhà ngươi ngươi ngược lại là bảo ngươi người nhà mở cửa nên đón quý khách ga còn lại là tế trận lại là xuất động hộ tộc quân đến nỗi như thế huy động nhân lực cả đứa nhỏ này thật sẽ không nói chuyện phiếm tiểu thiên đạo cũng là vội vàng đứng lên tới ngươi cái này không sống thoát thoát hướng khả tinh nha đầu trái tim bên trên đâm đao ả a u lương lệ quân một tiếng cảm cái ra đây đều là thứ gì thiết đấu a cứ như vậy trong chốc mắt tất cả mọi người quần áo đều đổi xong ngươi cái này không tinh khiết nói nhảm à hiên viên tình lần nữa sửa sang lại một chút thắt lưng của mình có t r ư ợ n đánh đây là cỡ nào làm cho người hưng p ấ n một việc bất m ã n các ngươi nói bảo kiếm của ta đã sớm đói khát khó nhịn có đúng không đ i ề n dai dai bất tỉnh lình bồi thêm một câu ta còn tưởng rằng là người đói khát khó nhịn nữa nha có người truy tương quan hiên biên tình không lưu tình chút nào về đổi một câu ta có khó không nhịn ngươi còn giải quyết được không họa t ạ o vô tình cười trên nỗi đau của người khác tiểu thiên đạo giang tay ra nói ra hai ngươi thật đúng là một cái so một cái vô tình phía trước là người nào hạm đội một đạo tiếng giống giận dữ vang vọng ra xin mời lập tức đình chỉ các ngươi bước chân tiến tới nếu không định chém không v ư n g tha nhìn nha diệp thư nhân sông chúng nữ nợ nụ cười xinh đẹp cái này chịu chết liền đến bắc minh、Thần. ngươi làm càn giờ phút này bắc minh nguyên đã đứng ở trên chiến hạm hắn cứ như vậy không hề bận tâm nhìn xem lồng khí bên ngoài nam tử một cái tay cầm trường thương nam tử tuổi trẻ ngươi một cái hộ tộc quân thống lĩnh gặp bản vực chủ còn không quỳ xuống người nào đưa cho ngươi c ầ u đảng vực chủ đại nhân bắc minh thần lập tức vẻ m ặ t hốt hoàng g a cái gì vực chủ đại nhân đột nhiên lắc đầu bắc minh thần lập tức mắt sáng như bước ngươi cái phản bội tộc nhân hèn nhát ngươi sớm đã không phải chúng ta tộc trưởng càng không phải là chu tức vực chủ không biết lớn nhỏ không biết lễ phép bắc minh phong sụ mặt sông đối phương quát lớn ra đình chỉ các ngươi cái kia tự cho là đúng phản kh trong bí cảnh những lao k h á i kia không bảo vệ được các ngươi t a m gia ra bắc minh thần nội vàng sông bắc minh phong h ồ liền ngay cả ngươi cũng chối bỏ chúng ta à đứa nhỏ ngốc bắc minh phong sông nó lắc đầu nói ra chim không biết chọn cây mà đậu kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt đây là tên u y cổ bất biến chân lý đi theo lang thiên kiếm tông đi theo hạo nhân minh ta bắc minh nhà mới có đúng nghĩa đường ra lao thất phu tối sầm c ầ n trung niên nhân dạo bước mà tới hai ngươi thuốc cháu đều là ta bắc minh tộc tội nhân ai cho các ngươi đảm lượng lần nữa bước vào chu tức vực gặp qua vực chủ đại nhân bắc minh thần người bọn tới cung kính thi lễ cùng những phản đồ này nói nhảm n h i ề u như vậy làm cái gì người tới hướng về phía bắc minh thần chính là một trận quất lớn một già một trẻ hai cái phế v ậ t thiên đường có đường các ngươi không đi địa vực không cửa không phải xông vào nếu hôm nay tới vậy cũng đừng nghĩ lại rời đi bắc minh ánh sáng bắc minh khả tinh đưa tay chỉ vào xa xa nam tử dâu đen cứ như vậy cái rác rời đồ chơi cũng có thể trở thành ta chu tức vực tân vực chủ thật đúng là trong núi không láo hổ hầu tự xưng đại vương muốn ta bắc minh bộ tộc đúng là nhân tài tàn lụi đến mức độ này có muốn hay không ta giết hắn điển dai dai vội vàng sông bắc minh khả tinh như mày ha ha ha ngươi không phản đối chính là ngầm đồng ý rồi ban g tiếng k i ế m reo lên tất cả mọi người nhìn soi mói một đạo kiếm quang phá không mà đến theo sau chính là từ nam tử dâu đen t r ố mi tâm xuyên qua tĩnh hiện trường hoàn toàn yên tĩnh dựa vào t i ể u đoan một một tiếng khẽ g ắ t ra cái gì đẳng cấp à, ra sân liền lĩnh cơm hộp đây cũng quá không có cảm giác tồn tại đi không có ý tứ điền dai dai sông bên cạnh chúng nữ có chút thi lễ bản dai dai đã cầm tới kết thúc bán người đầu tiên đầu một lời không hợp liền bị dây bắc minh phong ra vẻ chấn định nhìn một chút bên cạnh bắc minhuyên hôm nay đây là thật muốn huyết tẩy ta bắc minh bộ tộc tiết tấu à ha ha ha bắc minh thần đúng là đột nhiên ngựa đầu cười to ra đây chính là các người đối đại tộc nhân mình thái độ cùng phương thức một lời không hợp liền dây tộc nhân của mình các người đây là muốn giết người lập vi à b ă n g lại là một đạo tiếng kiếm reo lên lần này xuất kiếm lại là bắc minh khả tinh kiếm băng phá không mà ra một khắc này bắc minh n g u y ê n đúng là k ì m lòng không được toàn thân chấn động kiếm hạ lưu người nói còn không có hô xong kiếm hạ người nói còn h ô c hô n g k i m hạ l ư người nói n h g hô k hô n g ta về nhà mình không cần giết người lập vi bắc minh khả tinh đẩy mắt băng lấy người như n i ệ m t í n h ngươi trung tâm hộ tộc tạm thời lưu ngươi một mạng nhắm lại cái miệng thúi của ngươi ở một bên h ả o h ả o đợi ngươi muốn cứu hắn tiểu đoan m ộ t bất t ì n h lình hỏi một câu n g ư ơ i này có chỗ đặc biệt gì à đường ca ta bắc minh khả tinh rất là bất đắc d ì lắc đầu Chứ một lòng bảo hộ tộc nhân bên ngoài liền thừa cái du một sọ đầu nếu như có thể mà nói về sau cái này hộ tộc quân thống lĩnh còn phải do hắn tới đảm nhiệm khả tinh thời khắc này bắc minh thần đ ầ y mắt đều là vẻ khó tin liền ngay cả ngươi cũng thay đổi sao lúc này mới mấy ngày thời gian ngươi tại sao có thể trở nên lịch thiên như vậy ha, ha ha phía dưới đúng là đột nhiên chuyển đến một đạo cực kỳ d ngươi mấy cái bất hiếu tự tôn vậy mà mang theo ngoại nhân đến tiến đánh tộc nhân của mình thật đúng là đảo ngược thiên cương cho ta mở ra hộ tộc đại trận đem những người xâm phạm này cùng mấy cái con cháu bất hiếu toàn bộ đánh thành cho cặn bã không nên vọng động a bắc minh phong vội vàng đưa tay h ô lớn lao khoái ngươi đây là muốn ta bắc minh bộ tộc máu chạy thành sông à a i bắc minh lên đầy mắt khổ não lắc đầu tam thúc không cần lãng phí biểu lộ những tên ngu xuẩn này nghe không vào khuyên múa r ư ợ u trước cửa lô ban thượng quan sở âm kéo lên một cái bắc minh khả tinh lướt ra ngoài chiến h ạ n em gái thấy rõ ràng ngươi sở âm tỉ tỉ cũng không chỉ là biết chơi trận Pháp nha, trường ngươi cũng dám hoàn thủ t r ư ờ n g tám trăm ba mươi bảy ngươi cũng dám hoàn thủ sở âm t ạ cho nên ngươi đây là muốn đại khai sát giới sao bắc minh khả tinh rụt rẽ xông nó hỏi thật chẳng lẽ không còn đàm phán một chút không đứa nhỏ ngốc thượng quan sở âm lại là xông nó n ở nụ cười xinh đẹp sát phạt quả quyết cùng thị sát thành tính là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau chúng ta cùng phu quân đều biết ngươi cùng cha ngươi ý nghĩ trong lòng không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật yên tâm đi chúng ta sẽ không l à m sát kẻ vô tội nha bắc minh khả tinh lúc này mới triệt để bông lòng xuống phế vật t ư ợ n g quan sở âm hướng về phía phía dưới mở miệm nói ra phế những tâm tư đó làm cái gì liền n g ư ơ i việc này nước tiểu bùn đồ chơi cũng dám xưng là trận pháp các ngươi cũng là thật không có gặp qua vật gì tốt nói đến đây thượng quan sở âm đúng là đẩy mắt khinh thường lắc đầu lợi hại hơn nữa trận pháp tại trước mặt ta bất quá một kiếm mà thôi ha ha ha cái kia đáng chết tiếng cười to vang lên lần nữa ra khoác lác ai không biết lao phu sẽ còn thổi cây cao đâu ngươi có muốn hay không thử một lần c a m đoan sảng khoái giả hôn t ạ p ra đẩy mắt l ử a giận bắc minh khả tinh đội vàng hướng về phía phía dưới quát chính n g ư ơ i chán sống rồi muốn chết không ai ngăn đón n g ư ơ i nhưng là ngươi đừng mang theo những n à y vô tội tộc nhân ngươi phá miệng này giờ phút này có bao nhiêu tối một hồi liền sẽ đã chết có bao thê thảm ai khẽ than thở một tiếng đ i ể n dai dai khẽ lắc đầu khả tinh nha đầu này đối với mấy cái này tộc nhân tình cảm hay là rất sâu nói nhảm hiên viên tình một tiếng về đối ra ngươi nói đều là nói nhảm nàng còn chưa tới bỏ qua nhân tính cảnh giới ngươi ta tất cả mọi người một dạng đúng đúng đúng đ i ể n dai dai vội vàng xông nó i nhẹ gật đầu liền ngươi một cái là thần tính đúng rồi tắc nhưng là xin ngươi đừng cho ta hoa hoa gọi đi thượng quan sở âm ngọc vung tay lên thời khắc k i ế n quang phá không mà ra cái tia xe rách không khí tiếng quan g tại tiếp xúc đến đại trận quang cháo một khắc này đúng là lơ lửng ngay tại chỗ không tiến thêm t ấ c nào nữa a bắc minh khả tinh kìm lòng không được một tiếng sợ h ã i t h á n p h ụ c ra trận pháp này tựa hồ cũng không có như thế không chịu nổi một kích nhá ha ha ha làm cho người buồn nôn tiếng cười lần nữa vang vọc ra liền cái này liền đây cũng là ngươi phá ta đại trận thực lực cả tiểu mỹ nhân ngươi sợ là còn chưa có tỉnh ngủ đi có đúng không vân đạm phong khinh thượng quan sở âm tùy ý b vớt vớt bên thai sợi tóc ta ngủ không có tỉnh ngủ không trọng yếu trọng yếu là ngươi hôm nay đến an nghỉ không dậy nổi phá cho ta chậm nhẹng đẻ b ă n g một đạo cùng loại với đ ổ sứ kinh nước thanh âm vang lên đoạn sống lưng l á o đầu trong miệng ngươi lại trận trong mắt ta bất quá trò đ ù a t h ô i b ă n g v ă n g b ă n g liên tiếp kinh nước âm thanh theo nhau mà tới cái tiết như ẩn như hiện lồng khí bên trên đúng là có dòng điện ánh l ử a tùy ý tán loạn ra oanh trầm đục vang lên hết thể tan thành mây khói không còn sót lại chút gì tê phía dưới vang lên mấy đạo thanh âm hít vào khí lạnh thế nào thượng quan sở âm sông bên cạnh bắc minh khả tinh dương lên đầu hiện tại biết ta cũng rất biết đánh nhau đi cho nên kế tiếp là không phải đi theo ta lăn lộn đâu tốt bắc minh khả tinh đầy mắt kiên định g đầu từ hôm nay trở đi ta liền theo sở âm tỉ tỉ cùng một chỗ học tập trận pháp c h i thức còn có cái gì cái gọi là hộ tộc trận pháp à thượng quan sở âm liếc mắt phía dưới nói ra có liền cùng một chỗ khởi động đi tránh khỏi ta lại vì này mà ra tay không thú vị cái này tương đương không thú vị hơn nửa ngày quan cảnh đúng là không ai lên tiếng nữa đi thôi thượng quan sở âm sông bắc minh khả tinh vậy vây tay một kiếm liền đem những này tạp mao con băng sợ hai tóc chiến tóc thắng diệp hạo thanh n e m vang vọng ở giữa thiên địa quá yếu không cần thiết vì thế lãng phí thời gian chúng ta còn phải đi xuống một nhà ai phía dưới có dàn mua tiếng vang lên ai dám khinh thường như vậy ta bắc minh bộ tộc phế vật diệp hạo thanh n â m lần nữa vang vọc ra ngươi liền nhìn ta xuất thủ tư cách đều không có ai tới diệp thư nhiên nhìn một chút bên cạnh chủ nữ tiểu đả tiểu nháo đi ngang qua sân khấu liền trực tiếp lượt qua trực tiếp hạ mánh dược đi còn phải là ta vị đại sư tỷ này xuất thủ nha trong hư không bách lý lan khê cứ như vậy không coi ai ra gì giống như bước liên tục nhẹ nhàng những cái kia trốn ở dưới mặt đất quanh năm không thấy ánh nắng cho chút đều cút ra đây cho ta đi bách lý lan khê tiện tay tế ra chính mình b ộ kiếm một đường vòng cung sẽ qua trường kiếm bay thẳng thương khùng mà lên không có việc gì bách lý lan khê tùy ý lung lay chính mình ngón t r ỏ ngừng bút kia dựng đứng lập thiên thiên ngón t r ỏ cứ như vậy nhẹ nhàng mang theo tiết tấu gõ lấy chính mình môi đỏ như liệt diễm c h ô i kia cực tốc lên không trường kiếm ứng thanh đột n h i ê ngừng n rút nhẹ nhẹ thân kiếm càng là không ngừng phát ra o n g nóng o n g tiếng k i ế m reo rơi hời hợt trong ngôn ngữ rơi quay đầu lại trường kiếm hướng phía phía dưới trực tiếp xuống băng tiếng nổ lên ta x i ế t cái đầu tiểu đoan một đội vàng kéo bắc minh khả tinh cánh tay nghe thấy được không đó? Vừa rồi đó là tiếng nổ có nhìn thấy không thân kiếm kia phía sau là â bạo vân nhìn thấy nhìn thấy thời khắc này bắc minh khả tinh rất là không ki có cái gì ngươi hỏi lệ quân đi đừng hỏi ta cái kia nhìn như không thể bình thường hơn được t r ư ờ n g kiếm theo khoảng cách càng ngày càng gần thời khắc càng là lôi quấn lấy ngập trời uy nghiêm hướng phía phía dưới đè ép mà đi tốc độ càng nhanh khoảng cách càng gần cái này quần quận uy áp thì càng nặng nề mãnh liệt song nguyên bản đầy mắt lo lắng bắc minh khả tinh giờ phút này đúng là có chút tuyệt vọng l a n g khê tỉ tỉ đây là muốn một kiếm sập ta bắc minh tộc càng một kiếm này chém xuống còn không phải h ồ i phi yên diệt ta ha ha ha giả mua tiếng cười to vang lên lần nữa đã bao nhiêu năm cuối cùng là để lao phu nhìn thấy một cái thân thẩu điểm đối thủ đã như vậy. vậy lao phu liền b ồ i tiểu nương t ử hào hào chơi bên trên hai tay quanh một đạo cổ sáng màu trắng từ phía dưới bắn ra thẳng đến trường kiếm mà tới hoàn thủ bách lý lan khê đúng là cười lạnh ra cô nãi nãi nguyện ý động thủ đánh ngươi đó là ngươi vô thượng bị ì n bằng ngươi cũng dám hoàn thủ phá cho ta bách lý lan khê tiện tay ở trong hư không gạch một cái lạc chương tám trăm ba mươi tám vậy các ngươi liền không có tồn tại cần thiết t r ư ờ n g tám trăm ba mươi tám vậy các ngươi liền không có tồn tại cần thiết quanh cổ sáng màu trắng ứng thanh tán luật ra thế không thể đỡ trường kiếm không có chút nào giảm tốc độ chi ý mang theo sóng xung kích thẳng đến phía dưới tinh thể mà đi còn dám hoàn thủ bách lý lan khê hướng về phía phía dưới nói một câu ai mẹ hắn dám hoàn thủ lão tử liền trước giết hắn lan khê tạ bắc minh khả tinh vừa mới mở miệng liền bị phục giao cho ngăn lại thấy đối phương vẻ mặt thành thật sông chính mình lắc đầu bắc minh khả tinh không thể không đem bên miệng lời nói lại nuốt trở về khẩn trương như vậy làm cái gì diệp ngưng nhi thình lình mở miệng nói ra ngươi là không tin phu quân vẫn là không tin những tỷ tỷ này ngươi cũng có thể nghĩ tới sự tình phu quân tự nhiên đã sớm cân nhắc đến núi thái sơn sụt ở phía trước mà mặt không đổi sắc ngươi nhưng phải hào hào tu luyện nha bắc minh khả tinh bị khuất ba ba nhẹ gật đầu Ta đã ông trời ơi lương lệ quân chúng nữ không khỏi là đẩy mắt hoảng sợ bưng kín miệng của mình cái này nhìn một chút bắc minh khả tinh sau tiểu đoan một vội vàng sông hiền biên tỉnh nói ra đây là cỡ nào như thế vậy mà có thể nghịch thiên như vậy song bị đình trụ không nhúc nhích bắc minh thần một tiếng ai thán ra chỉ một kiếm liền tống táng ta bắc minh bộ tộc bao nhiêu bộ nhân bao nhiêu năm tâm huyết cứ như vậy trong nháy mắt liền phó mặc bên nhi a bắc minh phong giờ phút này đã là nước mắt t u ô n đầy mặt bắc minh bộ tộc triệt để song song không được đ ầ y mắt kích động bắc minh phong lập tức đưa tay chỉ vào phía dưới tam thúc ngươi nhìn những cái kia điên cuồng chạy trốn không phải là tộc nhân của chúng ta à có t r ê n lệch chấn sát tông chủ phu nhân đúng là có t r ê n lệch chấn sát vậy là tốt rồi bắc minh phong đúng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt liên tục gật đầu dạng này không còn gì tốt hơn không có khả năng gãy mất ta bắc minh bộ tộc hương hỏa a cái kia càng gãy mất không được bắc minh lên lập tức nhìn một chút xa xa bắc minh khả tinh con của nàng giống nhau là ta bắc minh tộc người ha ha ha đúng à vấn đề này ta làm sao đem quên đi đâu tựa hồ là nghĩ tới điều gì đặc biệt chuyện vui bắc minh phong đúng là vui vẻ đến khoa tay múa chân ra còn chưa cút đi ra sao bách lý lan khê cứ như vậy tùy ý thao túng trôi kia treo ở bắc minh bộ tộc trên không bảo kiếm trong ba hơi các ngươi nếu là lại không cút ra đây vậy liền đều chết tại trong bí cảnh kia đi nhìn thấy đi mục nhã nam nhẹ nhàng nói ra lan khê tả đây không phải tại cho các ngươi tộc nhân rời đi cơ hội à đừng lo lắng nàng muốn diệt chính là những cái kia lại nhảy lại không nghe lời ha, ha ha liên tiếp tiếng cười to vàng vào ra bao nhiêu năm chưa từng gặp qua cường địch như vậy đã các ngươi năm lần bảy lượn thịnh tình n ờ i vậy chúng ta những lao cốt đầu này liền đi ra chiếu cố các ngươi trong lúc nhất thời tự phế khư bên trong đúng là đi ra hơn ba mươi láo giả mặc bạch bảo từng cái không khỏi là dâu bạc tóc trắng thậm chí cái kia trường m i mao đều là hai tôn tuyết trắng nhiều như vậy mắt thấy nơi này bắc minh phong đều có chút kinh ngạc trong bí cảnh này đúng là có như thế nhiều lao tổ à không bắc minh thần đột nhiên mở miệng nói ra nơi này ít nhất có hơn mười người là đến từ miền vũ vực cùng bạch hộ vực hai tộc lao tổ không sai một láo giả vân vệ cầm sợi dâu nói ra chúng ta mấy cái đích thật là đến từ huyền võ vực nam cung nhà mà bọn hắn mấy vị cũng là đến từ bạch h ổ vực công dương ra t ề tụ ở đây mục đích chính là vì đoàn diệt cái này hạo nhưng minh cả đám người thả n g ư ơ i mẹ xanh nhạt cái dám đầy mắt b ă n g lánh bách lý lan khê liếc cũng khó khăn đến liếc đối phương một chút trường kiếm giờ phút này chính treo cùng các ngươi đỉnh đầu các ngươi đúng là còn dám phát nôn bừa bãi làm sao chiến một lão giả chỉ chỉ trong hư không cái kê bệnh trường kiếm là muốn không hạn chế loạn đấu ả o phế bật d i ệ p hạo thanh âm lần nữa vang vọc ra Điện kiếm tay một kiếm liền các ó thể giết c người, người, ta người, người, ta người, ta người, người tam loạn đ tộc chỗ trong bí cảnh có phải hay không có chỗ kết nối ngoại giới thông đạo cửa ra vào cùng hoàng cổ chiến trường đồng dạng cửa ra vào d i ệ p hạo lời kia vừa thốt ra hiện trường đúng là đột nhiên tập thể trầm mặc có ý tứ gì bắc minh nguyên đột nhiên x ô n g bên cạnh bắc minh phong hỏi tam thúc chuyện này ngươi biết không làm sao ta không có chút nào hiểu rõ tình hình đâu ngươi là cấp bậc gì lao giả đưa tay chỉ phía xa bắc minh nguyên nói ra không phải sự tình gì đều phải đến làm cho ngươi một cái nho nhỏ tộc trưởng biết chiếu nói như vậy ta đoán không sai diệp hạo trực tiếp đem đối phương cắt đứt cho nên các ngươi trong tộc đều có như thế một cái cửa ra vào đồng thời ngay tại trong bí cảnh đúng hay không đúng lao giả thẳng thắn mở miệng nói ra lúc trước tiên tổ chính là phát hiện bí mật này cho nên mới tại cái này phía trên khởi công xây dựng gia viên vì để cho ít người biết nhất việc này do đó lại đem cửa ra vào này chế tạo thành trong tộc bí cảnh cấm địa hoang cổ chiến trường nói tới chỗ này thời khắc lao giả đầy mắt đều là vẻ khinh thường l i ê n bọn hắn cái kia nhỏ đến thương cảm cửa ra vào có thể cùng ta ba nhà đánh đồng à hư diệm hạo đúng là cười lạnh một tiếng xem ra ngươi vì thế rất là kiêu ngạo thôi ngoại trừ ngươi còn biết cái gì không có lao giả một mặt không quan trọng gian g tay chúng ta sở dĩ tồn tại bên trong nó mục đích chính là vì chờ đợi thông đạo mở ra vậy các ngươi liền không có tồn tại cần thiết diệm hạo thanh em rơi xuống giờ khác này bách lý lan khê đồng thời đưa bàn tay hướng phía phía dưới nhẹ nhàng để ép t r ư nếu g không i phải n h bận tâm những cái tia già yếu tan tận các ngươi giờ phút này toàn bộ đều tan thành vây khói còn lo lắng cái gì bách lý lan khê cố đẻ nén quay đầu nhìn về hướng chúng nữ tất cả mọi người đồng loạt ra tay đem những n à y không muốn thần phục phế vật toàn bộ tán sát sạch sẽ không đối là đem cái này ra tao đồng toàn bộ diệt dễ như t r ở bàn tay phong quyển tàn vân không đến nửa nén hương thời khắc toàn bộ bắc minh tộc không có người nào dám chống lại âm âm trầm đục vang lên chư thiên vạn giới không khỏi là run lẩy bẩy giống như d u n g đ ộ n g r a tốt một đạo bất nam bất nữ thanh â m vang vọng r a kết giới này càng ngày càng vung l ỏ n g đợi thêm nhiều nhất đợi thêm mấy ngày thời gian các ngươi tất cả mọi người sẽ thần phục tại máu phủ đ ổ phía giới thanh â m biến mất một khắc này hết thể lại khôi phục như lúc ban đầu máu t h n h như vậy hà trong hư không một đạo linh hoạt kỳ hạ huyện chuyển giọng n tịch thu tài sản và giết cả nhà đều không mang theo cùng người thương lượng một chút một bộ váy đỏ từ chân trời rậm chân mà đến trước mắt liền đến trên chiến hạm tổ sư cơ như tuyết b ộ i và người v ọ t tới làm một lễ thật sâu t ổ sư ngươi tại sao lại ở chỗ này a tùy ý đi một chút đánh bậy đánh bạ liền gặp gỡ các ngươi ở đây tịch thu tài sản và giết cả nhà m ộ n g thiên thiên không coi ai ra gì sau khi ngồi xuống càng là chăm chú đánh giá trước mắt chú nữ ghê v ớ m cái này diệp hạo đúng là đem bọn ngươi từng cái đều dạy dô đến lịch thiên như vậy có đúng không diệp hạo đã là xuất hiện ở phía trên bông thuyền sớ nghe nói ngươi là mỹ nhân vì thế hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường đưa các nàng dạy dô đến như thế nào không trọng yếu trọng yếu là ta cảm thấy ngươi rất có tiến bộ không gian dành thời gian cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu ha ha ha mộng thiên thiên đúng là một trận giới cười ra ngươi ha đem tông môn ta tận d i ệ t còn không hài lòng cái này trong lòng còn một mực đánh lấy chú ý của ta diệp hạo khẩu vị của ngươi thật đúng là không nhỏ a quá khen diệp hạo cũng là không k h á c h phí ta không chỉ có riêng là khẩu vị lớn ngươi nếu là không có quyết định tốt cũng không có khả năng tùy tiện xuất hiện tại trước mặt của ta đúng hay không nhiều khi ngươi có thể vẫn luôn ở phía xa nhìn lén chúng ta nha ngươi rất sẽ không nói chuyện phiếm thời khắc này m ộ n g tiên h tiên đúng là có chút m g ư ợ n g n g n g t h á i điệp ở phụ cận đây ngươi biết không rất rõ ràng thẹn thùng m ộ n g tiên h tiên cố ý tại chuyển đổi chủ đề biết diệp hạo đưa tay chỉ chỉ chân trời nói ra hai ngươi không phải một đường từ hoang cổ chiến trường tới sao liền ngay cả các ngươi trước đó trò chuyện tao ta cũng nghe được rõ ràng một chữ không xuất ngươi vừa mới không phải rất kích tình nói cho đối phương biết nói ngươi từ nghe nói ta một khắc này bắt đầu liền đã cùng ta bạn chi kỷ đã lâu à lần này đến đây ngươi cũng là ông định quyết tâm muốn kết thúc ngươi vài v ạ n năm cuộc sống độc thân đúng hay không tổ sư c ơ như tuyết đội vàng mở miệng nói ra ý nghĩ của ngươi là hoàn toàn chính xác trước đó ta liền từng nói với ngươi ngươi không hạ n ổ i quyết tâm chúc mừng tổ sư chúc mừng tổ sư đ i ể n dai dai cũng là một mặt nụ c ư ờ i quỷ v u y t phụ hòa ra tổ sư cũng trở thành chị em tốt của ta có thể không nói sao thời khắc này mậu thiên thiên đúng là ngượng ngùng đến túi xuống cao quý đầu lâu phu nhân diệp hạo đột nhiên ghé mắt nhìn về hướng nơi xa chân trời người ta sớm có vợ chồng tên đến nay lại không vợ chồng c h i thực chẳng lẽ bởi vì ta mạnh cho nên ngươi vẫn như thế trốn tránh ta sao ha ha ha tiếng cười rơi lên một bộ toái hoa váy dài từ chân trời m à tới ta không dám cùng ngươi hợp thể à ta bản tôn sẽ xấu hổ chết về phần ngươi đến tột u cùng mạnh bao nhiêu ta hiện tại còn không biết đâu không sao diệp hạo đúng là xông nói nết miệng cười một tiếng coi như trước hết để cho nàng thích ứng một chút đi các loại gặp gỡ nàng thời điểm nàng cũng không trở thành như vậy không lưu loắt bắc minh lên thay đổi một chiếc h á t chiến hạo bắc minh tộc liền giao cho ngươi cùng bắc minh phong một chén trà sau xây xong truyền thống trận chúng ta liền phải tiến về chỗ tiếp theo thời gian không nhiều lắm nắm chặt c h ù n g kiến gia viên của các ngươi một chén trà sau thượng q u a n sở âm văn linh giao bắc minh có thể tình ba nữ về tới trên chiến hạm lưu lại một chiến hạm sau diệp hạ o bọn người hướng phía huyền vũ vực đi đám người lần nữa trở lại lăng thiên kiếm tông đã là hai ngày sau xung chúng nữ giao phó xong một việc thích hợp sau diệp hạ o mang theo ngậu thiên tiên cùng t h ả i điệp cùng một chỗ về tới hậu phong sau đó hai nữ đem đối mặt sự tỉnh sợ là không có nhẹ nhàng như vậy vàng son lộng lẫy trong đại điện nguyên bản nhắm mắt ngưng thần hỏa hồng trường bảo lập tức một cái giật mình mắt trần có thể thấy cái kia trắng non tuyệt mị gương mặt trong nháy mắt liền đỏ tươi như lửa toàn thân nhăn nhó thời khắc càng là hô hấp d ồ n d ậ p d i ệ p hạo nữ tử đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp người kẻ cha nam người thật đúng là đối bản tôn trên phân thân tay thải điệp người cái chết nữ tử thận trọng một chút ngươi cũng sẽ không ả ân một tiếng gưng ơ thân mang hỏa hồng váy dài diệm hồng loan sủi lơ trên mặt đất hai ngư không còn có ngưng mậu tiết thiên, thiên. ngươi thật đúng là ta diệm hồng loan khuê mận tốt ba người xem ta như thế nào thu thập các ngươi lại là một tiếng ưng v ă n g lên sủi lơ trên mặt đất diệp hồng loan triệt để từ bỏ chống cự ba ngày dòng dã ba ngày ba đêm sau đầy mắt tinh quang dạng giữa diệp hồng loan run run, run dày dày đứng lên tới diệp hạo ngươi thật là ác độc ca thải điệp ngươi thật đúng là không dùng thiên thiên ngươi hoàn toàn như trước đây không chịu nổi một kích nghị không ra đầy mắt đào hoa diệp hồng loan cẩn thận từng ly từng tí b ư ớ c b ư ớ c chính mình đây không phải là rất khô thoải mái máy nghĩ không ra thải điệp tấn cấp ta cũng sẽ nhận liên lụy nói như vậy lời nói xem như nhất tiến xong điêu rồi tắm rửa thay quần áo đột nhiên kịp phản ứng diệp hồng loan cả chạy lẫn nhảy hướng phía ngoài điện đi â m ầm chư thiên chấn động vạn giới run r à y tinh thần v ấ n lạc n h ậ t nguyện vô quang thông đạo kết giới vết nước phong bạo dòng lũ phun trào một trăm linh nghìn năm một đạo giọng nữ vang vọng chư thiên v n giới một trăm linh nghìn năm ta thiên đạo đem lần nữa nhất thống chư thiên vạn đột một trăm linh nghìn năm dưới trướng của ta máu phủ đồ đao còn sắc bén một trăm linh tê ngươi tên phế vật này còn, còn sống h một trăm linh năm thiên hạ hay là ta linh chiếu một người chi thiên hạ lũ sâu kiến run dày đi t h ưa thích nhỏ i ngươi ệ t t đồ muốn làm r biên tác h phẩm đám tuyên c người tất. n nhà kính thỉnh chờ mong tiếp theo bộ thượng tuyến có rảnh sau khi mong rằng người nhà đi đại nhật đoàn tụ thôn tiên quyết cổ động một chút nhỏ biên vô cùng cảm kích tố t bộ tác phẩm này các phương diện tương đối diệm hạo mà nói đều càng thành thục hơn cuối cùng mong ước tất cả yêu thích nhỏ biên đám người nhà vạn sự như ý thân thể khỏe mạnh ăn được ngon ngủ được b ò lớn b ò lớn làm tiền mặt nhỏ biên thương các ngươi hết c h ọ bộ